Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.gg. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn vật toàn vì đồ ăn trong mâm. Tác giả: Hoắc Nấm Hương. Văn án: Thiên diễn tông nhị tiểu thư ở tu tiên giới lấy phế tài cùng người vợ bị bỏ rơi chi danh bị nhiều người biết đến. Nhân lòng dạ không thuận đến phàm nhân giới du ngoạn, lại bị đối đầu mọi cách thiết kế, nhị gả người mù, gian nan đến cực điểm, cuối cùng tự đoạn tâm mạch. Linh hiểu mới vừa xuyên thành vị này nhị tiểu thư. Liền có người bưng lên một chén độc canh, nói muốn đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Nàng mắt không đổi sắc, uống một hơi cạn sạch. Thời gian cực nhanh, nguyệt đến trung thiên, chờ nhạt xác người ngạc nhiên trốn mắt, người như thế nào còn chưa có chết. Ninh hiểu cắn khẩu điểm tâm, cười mà không nói. Nàng lấy ăn tu luyện, nhập khẩu chi vật toàn vì linh lực nơi phát ra, ăn gì gì hương, độc cũng giống nhau. Không lâu lúc sau, tu tiên các môn người phát hiện thiên diễn tông cái kia phế tài lão nhị, không thể hiểu được nhiều rất nhiều cái ngoại hiệu. Phàm nhân dối kêu nàng thượng tiên, yêu dối kêu nàng tỉ tỉ, ma dối kêu nàng lão sư, còn có cái không biết từ chỗ nào tới kêu nàng nữ tử. Mọi người, đã xảy ra cái gì? Ninh hiểu, chính là ăn nhiều điểm đồ vật, sau đó giải quyết điểm vấn đề. Nàng ngay từ đầu chỉ nghĩ ăn biến thiên hạ mỹ thực, lại thuận tiện tu cái tiên, này đó. Đều là ngoài ý muốn. Lập ý, tu chân phấn đấu. Tặc, yêu sâu sắc nữ sướng. Chương 1. Tây phong viện chỉ huyền hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Vẫn là mấy ngày trước làm hỉ sự này treo lên đi, đến nay còn chưa hạ xuống, phong một quá, lên lên xuống xuống ở dưới hiên thẳng xoay tròn, phát ra chút vụn vặt tiếng vang. Trong nhà chính hoa y y phụ nhân bắt về Phật Châu, thần sắc lánh đạm mà xoay người lại, trong mắt phiếm vải tia lanh trầm hờ hững. Biết ta như vậy vẫn lại đây, là vì chuyện gì sao? Ninh Hiểu ngồi quỳ trên mặt đất, nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, vài sợi dư quang liếc quá tả hữu cực độ xa lạ hồng trụ bàn ghế cùng thị nữ vũ giả, trong lòng nghi hoặc. Nàng nhớ rõ chính mình không phải đã chết sao, đây là địa phương nào, những người này lại là ai. Nhất thời không hiểu biết trạng huống, tọa không ra tiếng nhi, chỉ nhìn góc áo thượng Trúc Diệp theo văn, đen nhánh hắc con ngươi vẫn không núp đích. Phụ nhân cũng không ngại nàng trơ mặt, dơ dơ lên mặt, liền có thị nữ bưng sơn gỗ đỏ khay trình lên tiến đến. Nàng từ từ nói, ngươi thân thể yếu đuối, nên hảo hảo bổ bổ, hôm nay cô ý kêu phòng bếp ngao canh sâm, cũng là ta này làm bà bà một phen tâm ý, ngươi dùng chút đi. Thúy ngọc chén nhỏ chung nước canh là mặc giống nhau đen đặc, quang nghe hương vị, đầu lưỡi đều lại khổ lại xác. Này nơi nào là canh sâm, rõ ràng là xuyên tràng độc dược, phàm là dính lên một ngụm, không ra nửa nén hương phải hồn về cựu tuyển. Nàng thật lâu bất động, phụ nhân đầu ngón tay ma lộng phật trâu, lược có không kiên nhẫn, còn chờ cái gì. Đưa ngũ phụ nhân lên đường, hai cái vu giả theo tiếng tiến lên, rất có không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế, Linh hiểu có tâm nhanh lên hiểu rõ chuyện này nhìn kia hai người liếc mắt một cái cũng không có phí công dãi dùa trực tiếp duỗi tay bưng lên chén tới thống khoái mà uống một hơi cạn sạch kia mùi vị hướng đến người thẳng phạm lê tẩm ninh hiểu vốn là không hề huyết sắc gương mặt càng hiện tái nhợt ở phòng trong mọi người lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ nàng thật mạnh khụ thở hổn hển vài tiếng đầu vai run rẩy nửa khép lại mi mắt vô lực mà ngã trên mặt đất chờ đứng ở một bên thị nữ bạch lộ sinh một chút thương hại vị này ngũ phu nhân vừa mới vào phủ đâu nhưng không có biện pháp Ai kêu nàng đắc tội Khương Tiên Tử? Bạch lộ nhìn về phía phụ nhân, thấp giọng hỏi nói, Vương Phi, ngài xem kế tiếp xử trí như thế nào? Quận Vương Phi trịnh thị tiệm hoán sắc mặt, lạnh lùng nói, không có gì hảo xử trí, chờ chặt đức khí, cùng quản gia nói một tiếng bị cái quan tài mỏng, tăng đó là. Mấy người cung thanh đồng ý, ra khởi ninh hiểu, sửa lập một bên nhường ra lộ tới. Bạch lộ đỡ quận Vương Phi, bên dư người tất các đề ra đèn lồng, này một hàng liền không nhanh không chậm mà về tới Vương Phủ Chính Viện tắm ngồi sau quận vương phi ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, trang kính phụ nhân mày đẹp nhỏ dài, da trắng như sứ, rõ ràng đã bốn mươi vài tuổi tác, sớm làm tổ mẫu người, cháu trai cháu gái nhi đều ba bốn, này tư dung nghi mạo lại một chút cũng không thua nhị bất niên hoa tiếu lệ cô nương. nàng khẽ vướt vuốt khoe mắt, chỉ thấy mấy ngày trước đây còn gọi nàng vạn phần bực bội tế văn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, quận vương phi từ trên bàn sứ hộp lấy ra một quả màu trắng thuốc viên, không cấm mỉm cười thở dài. Khương tiên tử cấp này thư nhan đan quả thực có kỳ hiệu. Bạch lộ thế nàng sơ phát, ứng hòa nói, rốt cuộc là tiên gia chi vật, không giống bình thường. Nói đến nơi này, nàng tiếng một đốn, do dự nói, chỉ là vương phi. Nô tỷ thật sự có một chuyện không rõ, khương tiên tử thuật pháp cao thâm, muốn ngũ phu nhân mệnh dễ như trở bàn tay, nàng vì sao không chính mình động thủ, phản muốn vương phi ngài tới hành sự. Như vậy chuyện đơn giản, một hai phải làm cho loanh quanh lòng vòng, tổng không tránh được làm người nghĩ nhiều. Nơi này có phải hay không có cái gì bên tâm tư? Quận Vương Phi một lòng nhìn chằm chằm chính mình mặt, nuốt xuống thuốc viên, rót thịnh thủy ly không đệ bụng, này tu đạo người, tổng chú trọng cái cái gì nhân quả, ước chừng là sợ hỏng rồi tâm tính, thiệt hại đạo hành đi. Bạch Lộ lược là suy tư, cũng cảm thấy có lý, liền không làm hắn tưởng. Hai người lại nói chuyện, bên ngoài bẩm báo Vương gia tới. Thân xuyên đàn sắc trường bào nam nhân chậm rãi bước xuyên qua chỉ bạc ngọc châu mảnh, ánh mắt thật sâu. Quận Vương Phi vội đón nhận đi. Bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng eo liếu nhu tiêm, anh đến hạ nhân Mỹ tựa ngọc. Tuy là hàng quận vương như vậy quyền cao chức trọng thấy nhiều mỹ nhân, hiện giờ thấy được vợ cả nét mặt tỏa sáng bộ dáng, cũng không khỏi trong lòng nóng lên. Hắn dắt vương phi tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ra thịt hoạt như ngưng chi, lại xem kia khỏe mắt đuôi lông mày phong tình, thẳng gọi người xương cốt đều tô. Quận vương phi rút đi trên mặt đoan trang lãnh đạo, cười nhẹ hai tiếng, trên mặt không hiện, trong lòng lại là đắc ý một cái ninh hiểu. Đổi lấy năm viên thư nhan đan đổi nàng mỹ mạo cùng Thanh Xuân, này mua bán thật là lại có lợi bất quá. Lại nói tiếp, đều lúc này, Ninh thị sát chết đều nên lệnh tấu đi. Quận Vương phủ chính viện ánh đến huy hoàng, nửa đêm không nghỉ, mà Tây Phong viện một thất tối tăm, quặng cu e an tịch. Phùng mệnh chờ nhạt sắc vũ giả oai ngã vào trên ghế, vô chi vô giác, đang ngủ ngon lành. Đến nỗi Quận Vương phi tâm niệm nên hiểu, chính quanh chân ngồi ở trên giường, trải vướt thân thể này lưu lại ký ức. Thang đến trên đài ánh đèn phát rảo, lắc lắc kêu kêu nàng mới ngột mà mở to mắt tới bên trong hắc bạch phân minh nhiều có thần thái hoàn toàn không phải chúng độc gần chết người nên có trạng thái dường như mới vừa rồi uống không phải một chén độc canh mà là cường thân khỏe mạnh đại thuốc bổ trong miệng dược độc vị khổ thả thảm nàng bước đi xuống giường đổ ly trà xúc miệng tiểu án kỷ trước cách cửa sổ nửa khai thịnh xuân ban đêm phong cùng chi đầu một lan mùi hương thoang thoảng quất vào mặt mà đến còn có hơi hơi lạnh lẽo linh hiểu nghiêng đầu tầm mắt xuyên qua tấm bình phòng dừng ở âm u phía chân trời Hiện tại xác định, nàng là xuyên qua từ cắt vàng đầy trời vết chân hiếm có tận thế hoa mạc, tới rồi một cái tiên thần yêu ma đều thực đầy đủ hết thế giới. Thân thể này cũng kêu ninh hiểu, vốn là tu tiên đại môn thiên diễn tông tông chủ lầu nữ, mặt trên còn có một cái thiên tư xuất chúng, nhân sưng vân trùng tiên tử tỷ tỷ. Một nhà bốn người, cha mẹ tỷ tỷ toàn kỳ tư dị cốt, thiên nàng trời sinh phế tài, không có linh căn. Từ nhỏ đến lớn toàn ra hao phí tâm lực vô số, cũng vô pháp làm nàng đi vào tu tiên một đường. Tỷ tỷ Ninh doanh một lòng tu luyện, tuyên bố phải gả liền phải gả này thiên hạ gian tốt nhất nam nhi, lấy cộng phó phi thăng chính đạo, bên nhau lâu dài. Mà Nguyên thân vô pháp tu luyện, mệnh đồ hữu hạ, ở cha mẹ Ninh tông chủ vợ chồng an bài hạ, cùng ái mộ đồng môn đại sư huynh phong quyết cử hành hôn điển. Đại sư huynh lạnh như băng sương, lại có một cái thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang. Chỉ tiếc 7 năm trước tiểu thanh mai rèn luyện là lúc chết ở bí cảnh, hắn cũng tâm như cho tàn, đến nỗi cớ Ninh hiểu bất quá bách với một phần hồ nước đạo nghĩa lại che chở nàng cả đời, lấy lại năm xưa nguyên thân lấy máu cứu giúp nhân quả. Dù sao tu tiên vô năm tháng, người thường ngắn ngủn cả đời, một hồi nhân duyên với phong quyết mà nói bất quá búng tay trong chắc mắt. Nhưng nguyên thân không như vậy tưởng, nàng hâm mộ phong quyết đã lâu, có thể làm ngắn ngủn một đời phu thê, cũng vui mừng phi thường. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thành thân sau không bao lâu liền xảy ra chuyện nhi. Tiểu thanh mai nàng không chết, tiểu thanh mai nàng khi cách 7 năm đã trở lại, đại sư huynh cao hứng được đường trưởng phun ra một búng máu có tình nhân cựu biệt gặp lại, có thể nói là nhân gian hỉ sự. Này hai người mỗi khi cùng tiến cùng ra, đảo tựa mỗi người ca ngợi trời sinh một đôi. Nguyên thân thường ngày hành sự nhiều bằng chính mình tâm ý, không câu nệ lễ nghĩa. ở tông môn trong ngoài quán có lòng dạ hẹp hòi, không biết tốt xấu thanh danh. đảo có không ít người xem nàng chê cười. đồn đãi vớ vẩn tựa mưa rền gió dữ, một câu không rơi xuống đất chuyển tới trong hai, lại thêm chi trong tối ngoài sáng bị khí vài lần. nguyên thân là vững chắc bị bệnh một hồi. nay bệnh một hồi cảm nhận được sinh lão bệnh tử khổ sở, đầu óc nhưng thật ra linh quang. Nàng một người bình thường, ăn lại nhiều đan dược, vài thập niên sau vẫn là muốn chết, chờ một phi hoàng thổ về bồi bẩm, sợ là nàng thân cha mẹ ruột thân tỷ tỷ đều không nhớ rõ nàng, càng đừng nói một cái không có cảm tình trượng phu. Có cái gì hảo tranh, có cái gì hảo nháo. Nghĩ thông suốt nơi này qua khiếu, nguyên thân không màng linh tông chủ vợ chồng phản đối, nhất ý cô hành, nhất đạo lưỡng đoạn cùng phong quyết kia một hồi hưu danh vô thật phu thê tình cảm. Cách nguyệt vừa lúc gặp tu tiên giới 300 năm một lần buổi lễ long trọng, các môn các phái chọn lựa trở ra ý đệ tử thanh niên tài tuấn đến phàm nhân giới hàng yêu trừ ma, ghen luyện tâm tính, lại thuận tiện làm môn phái so đấu. Nguyên thân như vậy không hề tu vi tự không ở này liệt, thiên nàng mới vừa bị khí, chính trực trong lòng buồn bực, một chuyến người khuyến khích, liền một lòng muốn đi theo đi xem, lúc này mới sẽ tới phàm nhân giới tới. Chỉ là trên đường truyền tống trận ra sai lầm, cùng thiên diễn tông đệ tử bỏ lỡ không nói, còn dừng ở huy Châu nơi. Cùng đối thủ một mất một còn vạn âm môn Khương Chế Ngọc vừa lúc đụng phải vừa vạn. Vạn âm môn Khương Chế Ngọc, thiên diễn tông ninh doanh, hàn đao các vu linh phường, tàm nữ tề danh, rất có thiên tư thịnh khí. Khương Chế Ngọc luôn luôn không mừng cùng nàng cũng xưng ninh doanh, đồng dạng cùng ninh hiểu cũng có chút không hảo ra bên ngoài nói thù hận. Dưng ở nàng trong tay, bị mọi cách thiết kế, nguyên thân nhận hết khổ sở. Cuối cùng bị ném tại ngoại ô hơi thở thoi thoát, mắt thấy liền phải táng thân lang bụng, không nghĩ bị đi ngang qua vương gia tiểu thư nhật ở Huy Châu Vương gia dưỡng mấy ngày sau bị Vương Phu Nhân thu làm nghĩa nữ vội vàng đỉnh Vương gia đại tiểu thư hôn nước gả cho La Châu hàng quận Vương phủ ngũ công tử phù nôn. Vương phủ công tử cũng chỉ là nói được dễ nghe Nay phù nôn đều không phải là quận Vương thân tử hắn song thân mất sớm bị hàng quận Vương lấy nghĩa tử chi danh dưỡng ở trong phủ ăn nhờ ở đậu bị chịu khi dễ thời trẻ mắt bị mù hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh mệnh ở sớm tối nguyên thân trong lòng là cực không ớn nàng tuy không thể tu luyện Lại cũng là tu tiên giới người, trồng trước đại sư huynh lại thế nào, cũng coi như là nhân trung lòng phượng. Nàng chính là nhị gả, cũng không thể nghèo túng đến tận đây, chuyến ra đi chẳng phải là kêu tông môn những người đó cười đến rụng răng. Nhưng tình thế so người cường, tình huống này cũng không phải do không ứng, cuối cùng là đỉnh đầu kiệu hoa thành quận vương phủ trên không nổi danh đầu ngũ phu nhân. Phần 2. Sảo chính là, Khương Chế Ngọc vừa lúc ở hàng quận vương phủ ở tạm, thù hận pha trọng hai người lại gặp phải đầu. Kỳ quái chính là Khương Chế Ngọc cư nhiên cái gì cũng chưa làm, đối nàng làm như không thấy, hôm qua càng là trực tiếp rời đi La Châu, đi trước thịnh quốc cân đều cùng vạn âm môn chúng hội hợp. Nguyên thân tuy có tâm báo thù rửa hận, nhưng cũng biết chính mình không phải Khương Chế Ngọc đối thủ, Khương Chế Ngọc rời đi, bảo hạ một cái mệnh, cũng là kêu nàng thoáng yên tâm lại. Ai ngờ một hơi còn không có xuyến đều, luôn luôn đối nàng lánh đạm quận Vương Phi lại đột nhiên làm khó dễ, bưng tới một chén độc canh. Nguyên thân nơi nào không rõ đây là Khương Chế Ngọc bút tích. Dân cư dưới, cũng biết chính mình hôm nay nhất định khó thoát vừa chết Tiểu cô nương có chút nạo khí Không muốn chết ở phàm nhân tay Bị vu giả ấn xuống thời điểm Đi trước điểm ám huyệt, tâm ngạnh mà chết Mới kêu nàng cái này ngoại lai chiếm tiện nghi Ánh trăng như nước không minh Trong viện hoa chi được ảnh Ninh hiểu đến bên cửa sổ thật sâu hít một hơi Mỗi một tấc trong không khí lưu động đều là sinh mệnh cùng đồ ăn hơi thở Đây là cái cùng tận thế hoang mạc hoàn toàn bất đồng thế giới Nàng rũ mắt Có thể thấy được trên người váy áo kiểu diễm như chân trời lưu vân nhiều màu, thật là xinh đẹp a. Ninh hiểu cười cười, chi tay khép lại cửa sổ. Nàng ở trong phòng xoay hai vòng, cũng không tìm được cái gì thức ăn, liền đến không người đình viện hái được mấy chi khai đến vừa lúc một lan hoa, bẻ cánh hoa dùng miễn cưỡng lót lót bụng, mới lại trở lại trong phòng. Quận vương phi lưu lại nhặt sắc khoan mặt vũ giả còn ngủ, không hề có tỉnh lại ý tứ. Ninh hiểu đến gần tiến đến, con lưng ở nàng và táo sờ soạn một phen. Tìm ra cái màu cọ nâu túi tiền cùng màu xanh nhạt tiểu bố bao. Túi tiền có tam khối bạc vụn cũng mười mấy tiền đồng nhi, bố trong bao bọc còn lại là mấy cây dư lại khoai lang khô. Nay khoan mặt vũ già nhà chồng họ lưu, trong phủ lại kêu lưu mụ mụ. Lưu mụ mụ không khác yêu thích, liền thích ở nhàn hạ thời điểm nhai một ngụm lại làm lại ngạnh khoai lang khô nhi, nói là như thế này nghiến răng răng mới thoải mái, cơ hồ mỗi ngày đều phải suy chút ở trên người. linh hiểu thử thử thương vị, xoay người một chén trà nóng bắt đến trên mặt nàng. Lưu mụ mụ sâu kín truyền tỉnh, có một lát mê mang, thẳng nghe thấy răng rắc một tiếng truyền đến, mới vội vội ngẩng đầu. Ngồi ở ba bước xa hoa mai ghế thượng nữ tử, chính chi đầu một ngụm một ngụm ăn đồ vật, trên mặt tuy vẫn là tái nhợt như tuyết, vài phần ống yếu, khí sắc lại so với ngày xưa hảo bà phần không ngừng. Lưu mụ mụ ngạc nhiên, nam, ngũ phu nhân. Ngươi, ngươi như thế nào như thế nào còn chưa có chết. Hôm nay độc dược là nàng tự mình đi chảo, là nàng thân thủ ngao cũng là nàng chính mắt nhìn chằm chằm ngũ phu nhân buồn đầu uống xong đi như thế nào một giấc ngủ dậy người không chết không nói ngược lại còn tinh thần rất tốt đây là hồi hồi quang phản chiếu vẫn là nói nàng thấy quỷ nghĩ đến đây lưu mụ mụ bá mà thay đổi sắc mặt khẩn nắm chặt xuống tay nhất thời đảo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ninh hiểu dường như không gặp nàng động tĩnh tự xoa xoa đầu ngón tay lo chính mình nói lưu mụ mụ ngươi khoai lang khô hương vị không tồi ăn lên sắc thật rất có nhai đầu Nàng nói chuyện chầm gì gì, thanh âm lại là lại thanh lại lượng dễ nghe vô cùng, không giống âm phong siêu siêu chuyện ma quỷ. Lại xem ánh nến hạ bóng dáng chiếu vào than trì sắt thảm thượng, hết sức rõ ràng, sống thoát thoát chính là cá nhân. Lưu mụ mụ trong lòng nhất định, không phải nháo quỷ liền hảo. Không chết thành không quan trọng nhi, cũng mặc kệ nơi nào ra bại lộ, chỉ cần lại kêu nàng chết một hồi là được. Nghĩ đến đây, nàng có tự tin, hổ mặt trầm xuống, giống âm phủ mà đến lấy mạng giả xoa, ngũ phu nhân. Chuyện tới hiện giờ, là chính ngươi ngoan ngoan lên đường, vẫn là lao nô thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Ninh hiểu lại nói, ngươi gấp cái gì, ly hừng đông còn sớm đâu, không bằng trước hết nghe ta nói nói nhàn thoại. Lưu mụ mụ sợ làm tạp sai sự kêu quận vương phi trách tội, không kiên nhẫn nghe nàng nhiều lời, vén tay háo lên liền phải tiến lên đây. Nàng dưới chân mới vừa động, đối phương húc đầu một câu lại kêu nàng theo bản năng mà đổi đổi sắc mặt. Lưu mụ mụ, nghe nói ngươi nhi tử là nhị phu nhân thủ hạ đắc lực người. Nhị phu nhân là quận vương phủ nhị công tử vợ cả, trong phủ đều như vậy xưng hô. Lưu mụ mụ nhi tử là trong phủ gã sai vặt, ngày thường làm chút chuyện vặt, phía đông đi một chút, phía tây nhảy nhảy, thường có thể thấy bóng dáng của hắn. Trong phủ phu nhân thu mua hạ nhân là hết sức bình thường sự, lời này người khác nghe tới cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng lưu mụ mụ có tật giật mình, nghe được chính mình nhi tử cùng nhị phu nhân xuất hiện ở một câu, cả người đều không dễ chịu. Nàng không cấm dừng lại bước chân hợp với tầm mắt cũng tả hữu mơ hồ nửa ngày không cái định chỗ ninh hiểu không đợi nàng phản ứng lại nói thẳng nói ngươi nhi tử thế nhị phu nhân làm không hiếm thấy không được quang sự đi tỉ như năm trước trong phủ mất tích bị quải vị kia tiểu tiểu thư tiểu tiểu thư lưu mụ mụ hoảng sợ đôi tay một nắm chặt không chịu khống chế mà lộ ra ba phần hoảng loạn đống nhiên tiêm thanh đánh gãy ngũ phu nhân ninh hiểu lại về căn khoai lang khô nghiêng tuấn cười nói ta bất quá là thuận miệng nói một câu ngươi khẩn trương cái gì Lưu Ngụ mụ, mụ thân mình hơi cương, bừng tỉnh thâm hận, trên mặt càng âm u, nàng vội vàng thở hổn hển khí, hơi bình phục hạ tâm tư tới, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi biết cũng hảo, không biết cố ý tới tạc ta cũng thế. Ngũ phu nhân, lão nô chính là phụng đến vương phi ý tứ, ngươi hôm nay chú định khó thoát vừa chết, chờ ngươi xuống địa ngục, hướng đi diêm vương gia vẫn ăn đi. Chết đã đến nơi, còn như thế không biết trời cao đất dày, khó trách như khương tiên tử thần tiên nhân vật cũng tâm sinh chán ghét, thật là xứng đáng nửa đời đoan mệnh nhận hết đau khổ. Phải không? Một khi đã như vậy, tiêu lưu mụ mụ ngươi nhưng động tác mau chút ninh hiểu gật đầu, đôi mắt nổi lên một chút ý cười, dùng một mình ta thánh mạng, đổi các ngươi toàn gia chôn cùng, cũng là lại có lợi bất quá mua bán. Hoàng tuyển trên đường có người làm bạn nhi, đảo cũng không sợ tịch mịch. Nàng ngồi vẫn không núp đích, như cũ nhấm nuốt trong tay khoai lang khô, đinh điểm không có né tránh sợ hai ý tứ. Như vậy khí định thần nhàn, bình yên không kinh, tiêu lưu mụ mụ nhớ tới trong phủ những cái đó cao cao tại thượng các chủ tử. Nàng không khỏi tâm sinh cảnh giác, đột có loại dự cảm bất hảo. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nàng thanh âm cứng đờ. Ninh hiểu nhìn về phía nàng, ngươi con dâu buổi chưa bắt đầu đã không thấy tâm hơi người đi. Ngươi không ngại đoán xem xem nàng hiện tại địa phương nào. Ngươi như thế nào biết? Lưu Mộ Mộ kinh ngạc. Ninh hiểu nhìn tiểu bố trong bao cuối cùng một cây khoai lang khô nhi, ánh mắt sâu thẳm. Ta đương nhiên biết, hơn nữa biết đến còn không ngừng này cấp nhỏ, nhà ngươi chuyện này không có người so với ta càng rõ ràng. Lưu mụ mụ hít mắt, huyệt thái dương đều cổ cổ, liền nghe trước mặt vị này ngũ phu nhân nói liên miên mà nói chuyện. Lưu mụ mụ ngươi là nông gia sinh ra, phía trên có cái tỉ tỉ phía dưới có hai cái đệ đệ, khi còn nhỏ quá đủ khổ nhặt tử. Ở 10 tuổi năm ấy ngươi bị mẹ kế bán được quận vương phủ làm việc nhi, các viện đảo qua đêm hương, giặt áo trong phòng cũng xoa quá xiêm y đi thẳng đến sau lại cơ duyên xảo hợp bởi vì nhặt căn cây châm được quận vương phi mắt, nhờ phúc của nàng, mới có ngươi hôm nay quản sự mụ mụ Người 20 tuổi gả người, 21 sinh tử, nhân sinh cũng miễn cưỡng tính cái mỹ mãn, đáng tiếc trượng phu sớm chết, duy nhất nhi tử cũng không phải cái đồ vặn. Người nhi tử ngày thường luôn thích rót mấy khẩu rượu vàng ỉ vào rượu gan hành hung, không lâu trước đây càng là vì còn nợ cơ bạc, đem chính mình thân sinh nữ nhi đều bán. Người con dâu ra sức ngăn trở, kia nam nhân phản dùng trong tay bình rượu đem nhân ra đầu đều đánh vỡ. Người này lão mụ mụ cũng không biết sự, nói nha đầu bán liền bán. Người con dâu liền như vậy cái mệnh căn tử. Này mệnh căn tử cũng chưa, ngươi còn gọi người như thế nào sống a? Phải biết rằng con thỏ nóng này cũng cắn người. Ngươi con dâu tiến không được trong phủ tới, trên dưới lại đều là nhị phu nhân cùng lưu mụ mụ ngươi nha tuyến. nay không, nàng đã định ý kiến hay tìm tin được người viết đơn kiện đi, đã ngày mai buổi chiều thế tử tự bắt trang hồi phủ, liền phải cản phố trạng cáo ngươi nhi tử cùng nhị phu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, năm trước kết phường lừa bán thế tử phi ấu nữ, vương phủ tiểu tiểu thư chuyện này. Có nàng vạch trần cái này khẩu tử, thế tử cùng thế tử phi, quận vương gia cùng quận vương phi lại tìm hiểu nguồn gốc đi xuống một cha, ngươi nói có thể hay không đem các ngươi toàn gia thiên đào vạn qua đâu. linh hiểu nhấp môi cười cười, ai nha, đến lúc đó, đã có thể có ý tứ. Này một chuỗi lời nói xuống dưới, lưu mụ mụ đã là ngây dại. Người tuổi lớn tổng sĩ diện, cũng ái khoe khoang, nàng chưa bao giờ cùng người ngoài nhắc tới quá vãng chút năm chuyện này, nhiều nhất cũng liền buổi tối ở chính mình trong nhà đầu. Nói thầm hai câu năm đó ăn qua đau khổ, chịu quá mệt. Còn có nàng Nhi tử bán cháu gái Nhi, cùng nhị phu nhân hợp mưu lừa bán tiểu tiểu thư. nay đó, những việc này Nhi càng là bí ẩn, cho nàng gan hùn mật gấu cũng không dám ổn nào đi ra ngoài a nay ngũ phu nhân như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Hơn nữa câu này câu nói ngữ, phòng trong lời nói lại là không sai chút nào. Ngũ phu nhân vào phủ bất quá mấy ngày, bởi vì trên người không tốt, ít có ra cửa thời điểm. Như thế nào sẽ hiểu được này đó đong cửa lại nàng cũng không dám lớn tiếng hoắc hoắc mật sự. Lưu mụ mụ chết sống tưởng không rõ. Lại không ý kiến nàng tin những lời này, lắp bắp nói, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi, ngươi nàng hoảng loạn, chỉ cảm thấy chính mình trên cổ đã giá hảo cương đao, tùy thời đều khả năng không có đầu. Ninh hiểu đảo cũng ứng thanh nhi, đắc, ngươi con dâu sáng nay thượng, là một bên khóc lóc một bên cho ngươi trang này bao khoai lang khô nhi đâu. Này bao khoai lang khô là nguyệt trước làm được ở lưu gia cũng thả chút thời gian. Người sợ thai vách mạch rừng, nhưng ai sẽ sợ một bao chú định sẽ vào bụng đồ ăn đâu. Ninh hiểu đống nhiên cười, đem cuối cùng nửa thanh khoai lang khô bỏ vào trong miệng. Đồ ăn cùng nó nghe được bí mật, cứ như vậy tiến nàng bụng, về nàng sở hữu. Tận thế hoang mạc không có gì ăn, nàng cũng vẫn luôn không dùng được cái này, hiện giờ thế giới này lại là có thể phái được với đại công dụng. Liên tỷ như hiện tại, nàng ở quận Vương Phủ bước đi duy gian, trong tay lại vô bền chắc làm việc người đại có thể nương lưu mụ mụ như vậy nhân thủ tạm thời xử xử. Chương 2 lời này nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, lưu mụ mụ lại không rảnh bận tâm. nàng mãn đầu góc đều là vừa mới kêu phiên lời nói, một khi đề cập sinh tử, đó là có một tia khả năng tính, cũng đủ làm người luôn cuống tay chân. lưu mụ mụ vừa hận vừa sợ nói, ngũ phu nhân có biết ta kêu bất hiếu con dâu hiện tại nơi nào? chỉ có bắt được kia tiểu tiện nhân, hảo hảo thu thập ngăn chặn miệng, chuyện này mới tính xong. nghe bất hiếu hai chữ. Ninh Hiểu ám suy thành, gật đầu nói, biết ta. Lưu Mụ Mụ bay nhanh ngăn chặn cáo giận, nhảy ra vui mừng, thấu tiến lên đây, thiện mặt cười định nói, hôm nay quận vương phi phân phó này sai sự, lão nô không làm. Thỉnh cầu ngũ phu nhân báo cho lão nô, cũng hảo kêu ta đem tiểu đệ tử bắt được trở về. Này phó trước nạo mạn sau cung kính, Ninh Hiểu biểu tình bất biến, chỉ nói, Lưu Mụ Mụ ngươi là trong lòng ngực suy lục lạc, tưởng mở. Ta hiện tại nếu nói cho ngươi, ngươi ngay sau đó không phải đến lạc ta cổ. Nàng lại nói, giọng mở nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Trực tiếp giết ta, chúng ta hoàng tuyển làm bạn cùng đi thấy Diêm vương, hoặc là ngươi giúp ta làm hai việc, sự thành lúc sau ngươi liền có thể đi tìm ngươi con non Chính ngươi tuyển đi, tất cả ở ngươi, ta là không sao cả. Lưu mụ mụ không nghĩ nàng như thế trắng ra, mặt có do dự. Làm tạm sai sự, nhiều nhất hai mắng ai phản, tả hữu vương phi không chấp nhận được ninh thị, người này sớm hay muộn có vừa chết. Nhưng nàng con dâu kia đáng chết tiểu tiện nhân tố giác chuyện này, là lửa xém lông mày, muốn mệnh a Chính là báo cho nhị phu nhân cùng nghĩ biện pháp, la Châu thành lớn như vậy, mấy ngày cũng không chừng có thể tìm người. Hùng chi lấy nhị phu nhân tính tình không nói được vì tỉnh đi phiền thoái, trực tiếp đưa bọn họ toàn ra đẩy ra làm người chịu tội thay. Lưu mụ mụ tư cập lợi hại quan hệ, đảo qua do dự, liên tục cười gượng nói, ngũ phu nhân tưởng lão nô giúp đỡ làm chút cái gì. Ninh hiểu uống trà nhuận môi nói đi phòng bếp đoan chút thức ăn tới, phải có hơn có tố nhị ngày mai giờ thì trước chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, không cần trong phủ cũng không cần ngựa xe hành lặng lẽ từ bên ngoài tìm tới ngừng ở tây gian cửa hông hơi ẩn nấp địa phương tà chỗ hữu dụng quận vương phủ tàng ô nạp cấu tên bắn lén quỷ kế khó lòng phòng bị lại có cái quận vương phi như hổ rình ngồi vẫn là trước tìm cơ hội rời đi nơi này mới hảo lại nói mặt khác đây đều là dễ làm việc nhỏ lưu mụ mụ đồng ý trộm ra không người tây phong viện đến phòng bếp lớn, đều láo tỉ muội giúp nàng chỉnh chút đồ ăn, ước non nửa cái canh giờ, mới lại vội vàng trở về. Mang lát thịt, do heo kho, từ thế tử phi phần trộm đều ra tới một chén tham nhung láo canh gà, còn có đĩa xào rau xanh. Ninh hiểu thực vừa lòng, nhéo lên chiếc búa, liếc hướng xử tại một bên Lưu mụ mụ, Lưu mụ mụ, ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Ta liền không để lại ngươi, cần phải nhớ rõ xe ngựa sự. Lưu mụ mụ âm thầm cắn răng, tiểu bước rời khỏi môn đi, oán hận không thôi. Phần 3. Lao canh gà tươi ngon đại bổ, vào dạ dày chuyển hóa mà đến linh khí cũng là đầy đủ, đáng tiếc thân thể này trời sinh phế tài, không có linh căn, tạm thời vô pháp hấp thu tu luyện. Linh hiểu vô pháp, chỉ phải chậm rãi khai thông, dùng để tu bổ thương chỗ. Ăn xong rồi đồ ăn, dạ dày cũng cái gì cảm giác, liền tiêu thực đều tỉnh trực tiếp lên giường ngủ. Ngày kế thiên thanh khí lãng, trời quang xanh thảm. Ước chừng giờ thìn quá nửa, phụ trách hướng Tây Phong viện đưa cơm hạ nhân mới dẫn theo hộp đồ ăn đẩy ra đại môn. Hôm nay sớm thực là một chén cháo rau xanh, một đĩa giòn củ cải, lại thêm hai cái bạch diện màn dầu. Ninh hiểu một cái mễ cũng chưa dư lại, ở đưa cơm bà tử ẩn hàm ghét bỏ nhìn chăm chú hạ phóng hạ chén đũa, chậm gì gì đến trong viện lại chết hoa, phiết cánh hoa nhi đương sau khi ăn xong điểm tâm. Tây phong viện ở vương phủ không đục lỗ, hầu hạ hạ nhân nhiều bất tận tâm, ở quận vương phi cùng quản gia cố ý phóng túng hạ, phần lớn các tìm ra lộ, đã chạy trốn không sai biệt lắm, liền có vẻ nơi này phá lệ quận cuể không có nhân khí nhi. Hiện giờ to như vậy Sân cũng chỉ thừa bốn cái hạ nhân, hai cái làm việc nặng nhì, một cái ở phía sau phòng phụ trách chăm sóc tiện nghi trượng phu phù nôn, còn có một cái là từ Huy Châu Vương gia của hồi môn lại đây nha đầu, tên là Mịch Tú. Mịch Tú hôm qua thân thể không thoải mái, uống thuốc sớm nghỉ ngơi, vừa mới mới lên. Đơn giản thu thập một phen dung nhan, thấy Ninh Hiểu ở bên ngoài ngồi, quy quy củ củ hành lễ, nói, ngũ phu nhân, thời điểm không còn sớm, nên đi chính viện nhi đi cấp quận Vương Phi thỉnh An. Nhắc tới quận Vương Phi ba chữ, Ninh Hiểu động tác dừng một chút, chợt gật gật đầu, rất là nhanh nhẹn mà đứng dậy tới. Một đường đi qua đường mòn hành lang dài, có thể thấy được trong phủ đã là náo nhiệt lên, tùy ý thấy được thị nữ gã sai vật bóng dáng. Hoành nghiêng ở hành lang biên trụ trước hoa chi, phong phú mà sáng lạ, nhất phái ngày xuân tươi đẹp, gọi người phá lệ tâm hỉ. Ninh Hiểu cũng hơi cong lên mặt mày, hàng nửa phân ý cười. Chính viện quận Vương Phi vừa mới đứng dậy, đêm qua hoan tình phong túng. Khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân ý bạch lộ rốt cuộc còn trẻ, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, chỉ trên tay thuần thục mà vãn khởi theo đoàn hoa rừng màn, lại cung kính mà đệ thượng một phương nhật khăn. Quận Vương Phi lau mặt, hỏi chính sự nhi, tây phong viện ninh thị nhưng thỏa đáng. Bạch lộ trả lời, lưu mụ mụ còn không có truyền đến tin tức. Bất quá Vương Phi yên tâm, kia độc canh tính liệt thật sự, uống xong đi chính là trên đời hoa đà cũng cứu không được tánh mạng, sẽ không ra sai lầm. Quận Vương Phi gật đầu, ôm kính tự chiếu dây lát. Nữ thanh thường thường lại phá lệ lương bạc, người sống trên đời, tổng phải có cái tác dụng, có thể hiểu rõ ta tâm nguyện, nàng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Bạch lộ chưa dám nhiều lời nữa, vì này mặc quần áo sơ phát, mới một đạo hướng nhà chính đi. Trong nhà chính đã là ngồi không ít người, mỗi người đều là niên hoa chính mẫu thời điểm, đầy đầu châu ngọc, một thân cầm váy, ánh đến người mặt diễm lệ. Nhìn phía dưới phong vận nhiều vẻ chắc phi di nương, còn có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp con dâu quận vương phi đầu một hồi không có sinh ra ghen ghét cùng phiền chán. Nàng có thư nhàn đan nơi tay, từ hôm nay bắt đầu, cũng không cần lại hâm mộ người khác thanh xuân mỹ mạo. Nàng lòng bàn tay thủ sẵn phi ngọc 18 tử chuỗi ngọc, chi xuống tay, nhất phái đoan trang, hôm nay thức dậy vãn, chính là kêu các ngươi đợi chút thời điểm. Mọi người vội nói không dám, trên mặt kính cẩn, từng người ngồi xuống, lại coi trọng đầu quận vương phi dung sắc phảng phất giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi, đều là chấn động. Quận vương phi ở trong phủ uy nghiêm rất nặng. Mọi người đó là trong lòng giật mình, lại ai cũng không dám ra tiếng hỏi ý độc thế tử phi mỉm cười doanh doanh, ôn thanh nói một câu, "Mộ phi hôm nay khí sắc hảo." Quận Vương phi không ứng nàng, nhấp khẩu trà nóng, ánh mắt ở đường trung mọi người nhất nhất đảo qua, quả nhiên không thấy linh hiểu bóng dáng. Nàng trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn là trang bộ dáng, ta coi như thế nào thiếu cá nhân. Thế tử phi đáp, ngũ đệ muội thân thể yếu đuối, hành động không tiện đi được chậm một chút, hẳn là một lát liền tới rồi. Quận Vương phi liếc hướng nàng, ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Thế tử Phi, con dâu mới vừa rồi ở trên đường có thấy nàng ở nhà thủy tạ biên nghỉ chân, còn trao hỏi, mới có này vừa nói. Ở quận Vương Phi trong mắt Ninh Hiểu đã là cái người chết, lại nghe thế tử Phi nói lên lời này, là nháy mắt thay đổi một bộ biểu tình. Cũng là xảo, liền ở ngay lúc này bên ngoài đúng lúc có người tới báo, Vương Phi, ngũ phu nhân tới rồi. Quận Vương Phi thật mạnh khép lại nắp trà, đột nhiên xem qua đi, liền thấy bên ngoài chậm đạp đạp mà đi vào người tới Xuyên thân màu đỏ vải thun váy, khinh phiêu phiêu như máu xương ngủ giống nhau, kia hai chỉ tròng mắt đen nhánh như mực, giống cũng là khó coi sầm. Quận vương phi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thủ đoạn nhi run lên, nếu không phải trước cửa lọt vào dưới ánh mặt trời có chói lọi bóng dáng, nàng suýt nữa cho rằng chính mình đây là nhìn thấy quỷ. Sao có thể? Độc canh là cố ý gọi người sướng, căn bản không có giải dược, trừ phi tiên gia Linh đàn khởi tử hồi sinh. Ninh hiểu một cái nghèo túng bé gái mồ côi, thể nhược thân hư. Sao có thể còn sống? Độc là bị ai thay đổi, vẫn là ngầm có cái gì nàng không biết. Lưu mụ mụ là làm sao bây giờ sai sự? Nghĩ đến đây, quận vương phi sắc mặt khó coi đến cực điểm. linh hiểu xem nàng kia trên mặt thanh bạch, trắng thanh, không thể tin tưởng khiếp sợ bộ dáng, tâm tình càng là hảo, vừa ngồi xuống liền vê khối phủ dung bánh. Quận vương phi rốt cuộc bất đầu người bình thường, thực mau thu liễm lộ ra ngoài nỗi lòng, định thần lãnh đạm nói, linh thị, ngươi nhưng thật ra thật lớn bộ tịch. Tiêu Mãn nhà ở người ba ba mà chờ ngươi một cái. Thị nữ Bạch Lộ nghe vậy cũng tùy theo lệnh giọng quát, "Ngũ phu nhân, trên dưới Tôn ti trưởng ấu có tự, sớm tối thưa hầu là lao tổ tông lưu lại quy củ, há có kêu trưởng giả chờ ngươi đạo lý?" Ninh Hiểu Dung Điểm Tâm đứng dậy tới, ôn thanh những hồi, "Ta hôm nay thức dậy chậm, trên đường thấy ngày xuân cảnh sắc hảo, đi một chút nhìn một cái lại chậm chút, lúc này mới chậm trễ thời điểm." Nàng Mặc Hồ thẹn sắc, ngăn lại thượng trà thị nữ, thân thủ bưng khay bên trong chung trà vốn gối dâng lên tiền đến, tuấn vương phi đợi lâu, thật sự là ta không nên, như vậy làm vẻ ta đây cung kính lại khiêm tốn, ở nội đường mọi người nhìn chăm chú hạ, quận vương phi nhìn chằm chằm kia chung trà nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là vươn tay đi, đôi tay kia gần trong căng tức, ninh hiểu khoe miệng giật giật, cổ tay gian buông lỏng, nóng bỏng trà nóng liền chính vừa lúc phiên ở quận vương phi trên tay, quận vương phi không kịp phản ứng, lập tức đau đến cắn răng hít khí, bạch lộ rối gen mà tuấn khăn, một bên hỗ trợ trà lau một bên lớn tiếng kêu lên. Ngũ phu nhân ngươi làm gì vậy? Mau. Người tới, người tới. Mau lấy thuốc cao tới. Ninh hiểu lại nhỏ giọng ủy khuất, ác nhân trước cáo chẳng nói, Vương Phi không muốn tiếp ta trả, không tiếp là được, tội gì cố ý xúc chung trả. Ngài đó là trong lòng không mau tưởng tìm cớ tới phát ta, cũng không đáng bị thương bản thân a. Nay trả đũa kêu bạch lộ trận mắt há hốc mồm, đành rắm. Quận Vương Phi càng tới khí, ánh mắt tựa đao, cả người đều là lạnh lẽo. Ninh hiểu hơi hơi mở to mắt hạnh, vài phần vô tội. Quận Vương Phi xem nàng bưng nhất phái vô tội thiên chân, diễm lệ minh nghiên bộ dáng, càng là hòa đại. Đáng chết hôn trướng. Tho gan lớn mật mà tính kế đến nàng trên đầu tới. Quận Vương Phi liên thủ đau đều đã quên, vô án dựng lên, chấn đến trung trà đều loảng soảng loảng soảng rung động, mắt thấy liền phải phát tác. Ninh hiểu chờ chính là lúc này, nàng làm bộ làm tịch mà nhẹ nhăn lại mi tới, ngữ tốc trầm rãi, trong thanh âm có vài phần hạ xuống thái độ. Ngày hôm trước Bạch Lộ báo cho ta, nói Vương Phi cùng Khương Chế Ngọc làm giao dịch. Dùng ta mệnh thay đổi khôi phục thành xuân dung mạo đang hăng dược, ta nguyên là không tin. Nhưng hôm nay, ta bất quá thỉnh an đã một chút, luôn luôn đoan trang hòa khí vương phi này liền cầm không bỏ, nhất định phải hùng hổ xử trí ta. Lại nhìn ngài hiện giờ rực rỡ như lúc ban đầu bộ dạng, xem ra bạch lộ lời nói không giả, nhưng thật ra ta đem lòng tiểu nhân đoạ dạ quân tử, hiểu lầm nàng một phen hảo ý. Đột nhiên dính lưu đến trên người mình, bạch lộ sợ hãi cả kinh, thất thanh nói, ngươi bậy bạ, ta khi nào cùng ngươi đã nói. vương phi Nô tỳ không có. Câm miệng. Quận Vương phi đã một Phật xuất khiếu nhị Phật Thăng Thiên, ở nhận thấy được trong phòng mọi người quái dị tầm mắt sau, càng hận không thể xé Bạch Lộ miệng. Ngưu Xuân. Bạch Lộ cả kinh, vội là cúi đầu không dám ngôn ngữ. Mà bàn quan mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là các có cân nhắc. Quận Vương phi xem thế Tử Phi mấy cái con dâu biểu tình, trong lòng tựa nghẹn đổ một đoàn tăng nhứ, chết sống thấu bất quá khí tới. Phòng trong nhất thời an tịch không tiếng động, chỉ có mọi người động tác gian châu ngọc phái hưởng. Quân Vương Phi bóp trong tay chuỗi ngọc, nặng nề áp xuống một ngụm nguồn khí, ngữ thanh lạnh lùng nói, nơi nào tới bố trí loạn ngôn, ngươi cũng dám há mồm nói bậy. Khương Tiên Tử cái dạng gì nhân vật, dùng đến hao hết tâm tư tới lấy ngươi bạc mệnh. Nói câu không dễ nghe, người động động ngón tay, ngươi chính là chết như thế nào cũng không biết. Ninh Hiểu thẳng thẳng vòng eo, con mắt nhìn lại, trầm giọng nói, Vương Phi ngài nói được có lý, nhưng có nói là không có lửa làm sao có khói, nếu thật không việc này, Bạch Lộ lại tại sao nói với ta này đó? chẳng lẽ là nàng có ý định trăng ngòi? bạch lộ thật là hận chết, biện nói nô tỳ không có ninh ở hạ quyết tâm muốn hướng nàng trên đầu ném chỉ làm không nghe thấy nàng thở dài tiếp tục nói ta là cái nhát gan có như vậy một chuyến trong phủ là thật không dám lại đãi đi xuống lại có phu quân hiện nay hôn mê bất tỉnh đại phu cũng nói liền ngao nhược tử về sau đi cũng là muốn nhập phủ gia mộ địa từ miếu này cuối cùng thời gian nên hồi phủ gia nhà cũ đi nàng nói ra trọng điểm phu quân còn họ đỡ Quận Vương Phủ rốt cuộc không phải chúng ta danh chính nôn thuận chỗ ở, vương gia Vương Phi bổ tắt tâm địa nhiều năm chăm sóc, nhưng chúng ta lại không thể lại ra mặt dày chịu này đó ân huệ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hôm nay trảo từ biệt trở về nhà, khẩn cầu Vương Phi cho phép. Ninh hiểu mở miệng bổ tắt tâm địa, ngập miệng ân huệ, nhưng đang ngồi đều rõ ràng, phù nôn nhưng không chịu quận Vương Phủ cái gì ân, ngược lại là từ nhỏ liền ăn không ít đau khổ. Mà quận Vương Phi nghe được những lời này, trong mắt đen tối không rõ. Lại là thư đan đổi mệnh. Lại là phù nôn bệnh tình nguy kịch, nói đến nói đi nguyên là đánh chạy ra phủ đi chủ ý. Thật đúng là hảo tâm tư. Nàng mắng, phù nôn hiện nay như vậy bộ dáng, ngươi còn đại làm chắc chở tàu xe mệt nhọc mà hồi nhà cũ đi, rốt cuộc tồn cái gì tâm. Ninh Yểu, vương phủ ở Tây Thành, phủ gia ở Đông Thành, ly đến không xa đều là chút san bằng đại lộ, không đến sốc này cũng phí không được chuyện gì. Mọi người xem này sóng ngầm kích động, hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt không mừng phù nôn nhị phu nhân trong mắt vừa m Từ bên khuyến khích nói, mẫu phi, nàng nếu định rồi tâm tư, ngươi liền tọa nàng đi thôi. Như vậy không biết sự, ngươi kêu nàng đến bên ngoài nếm chút khổ sở tra tấn, liền hiểu được ở chúng ta quận vương phủ tiện lợi chỗ tốt rồi. Hai bên nói đến cái này phân thượng, như thế nào lại có còn chuyển đường sống. Các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào đi. Thật là một hồi trò khôi hải, hoang đường tột đỉnh. Quận vương phi xẻo nhị phu nhân liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi, xoay người mặt trầm như nước, sắc mặt tâm âm đại trở lại phòng trong không người chỗ, lại nhịn không được hỏa khí, quét lật ly, nổi trận lôi đình. Quận vương phi vừa đi, trong nhà chính mọi người nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Ninh hiểu mặc kệ các nàng nói cái gì, chuyên tâm ăn phủ dung bánh. Ngũ để muội, mẫu phi thật là từ khương tiên tử chỗ đó được linh đan. Hỏi chuyện chính là tứ phu nhân. Ninh hiểu, thật sự, tứ phu nhân ảo não, như vậy thứ tốt, trước đây ta cũng nên đánh bạc ra mặt, đến khương tiên tử chỗ đó cầu một ít mới là... Ninh hiểu rũ xuống mi mắt, Thư Nhan Đan là không tồi, nhưng Khương Chế Ngọc Thư Nhan Đan cũng không phải là như vậy hảo đến. Ý gì Khương Chế Ngọc nhận tâm cùng Chu Toàn, nếu nàng tung tăng nhảy nhót bất tử, lấy không Thư Nhan Đan không làm được việc nhi quận vương phi hơn phân nửa muốn tao phản phệ. Ninh hiểu chi đầu, đôi mắt khẽ nhúc đích, Khương Chế Ngọc thủ đoạn còn rất gọi người chờ mong. Hối hận không thôi tứ phu nhân ai ai than mấy hơi thở, không bao lâu lại cùng nàng thấp giọng nói, ngươi cũng là lợi hại, dám nói những lời này đó đi khí nàng. Hiện tại sợ là ở bên trong bực đội phát hỏa đâu. Ninh Hiểu nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ cắn phủ dung bánh cười cười. Tứ phu nhân che miệng cũng vui vẻ sau một lúc lâu, lại cùng người khác nhàn nói vài câu, mới từng người rời đi. Phòng trong quận vương phi phát xong rồi một hồi hỏa, tóc mai rời rạc, Bạch Lộ chính thế nàng một lần nữa sơ phát. Trên tay động tác không ngừng, lời nói khuyên giải an ủi nói, "Vương phi không cần buồn bực, đó là ngũ phu nhân rời đi vương phủ, chỉ cần còn ở La Châu nơi, còn không phải tùy ý ngài xử trí sao?" Quận vương phi hử lệnh, ngươi nói được dễ nghe, nàng đã là có phòng bị, nếu ly vương phủ, nơi nào sẽ ngoan ngoan chờ chúng ta xuống tay. Nhìn mới vừa rồi kia một hồi, ngươi còn nhìn không ra tới là cái như thế nào gan lớn xảo trá chi vật. Không thể kêu nàng ra phủ đi. Ngươi trong chốc lát phân phó đi xuống, đem trong phủ xe ngựa đều chiếm, lại gọi người chạy mau chút, đến trong thành ngựa xe hành chào hỏi một cái, liền nói ta quận vương phủ quanh thân hai phố, từ tức khắc bắt đầu không chuẩn bọn họ bất luận cái gì xe ngựa thông hành. Xa đảo muốn xem nàng đã không ai lại không xe, muốn như thế nào mang theo nửa chết nửa sống phù nôn đi trở về Đông Thành đi. Nhớ lấy, phải cẩn thận hành sự, không thể lộ ra. Có một số việc có thể ngầm làm, lại quyết không thể đặt tới bên ngoài nhi đi lên. Bạch lộ sau khi nghe xong, cũng thấy chủ ý này hảo, vội nói, nô tỳ nhớ kỹ. Nàng vội vàng ra cửa, cùng phía dưới mấy người nói rõ ràng, mới lại trở về một lần nữa cầm lấy trên đài ngả voi ngọc sơ. Mật răng nhẹ nhàng đảo qua, Trong mắt lại chợt thấy được quận vương Phi trên đầu một cây đầu bạc, sợ tới mức trên tay nàng run lên, lo sợ không yên vô thố. Bạch lộ không biết đây là cái gì nguyên nhân, căn bản không dám báo cho quận vương Phi, càng không dám vọng động rút đi. Nôm nớp lo sợ nuốt nuốt nước miếng, chỉ cưỡng chế hoảng loạn dường như không có việc gì mà làm bộ không biết, đem này giấu ở quận vương Phi một đầu mặc lụa giường như nồng đậm tóc đen. Phần 4 Chương 3 nay đầu ninh hiểu từ chính viện ra tới trở lại Tây Phong Viện, bất quá ngắn ngủn một đoạn đường trên chán lại chảy ra không ít mồ hôi. nay thân thể thật sự quá yếu, nhiều là mệt nhọc nơi trốn ám thương sớm đã hư hao căn bản, sợ là phải hảo hảo dưỡng chút thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng lấy ra mềm khăn xoa xoa, xem mịch tú đã bắt đầu bận rộn trong ngoài mà sửa sang lại hành lý, liền đề nói, cũng không cần toàn thu thở, nhặt chút quan trọng liền hảo, đến nỗi bên, chờ về sau nếu cần phải, lại gọi người tới cửa tới lấy chính là. Mịch tú gật đầu ứng, cũng không hỏi nhiều nguyên do chuyên tâm điệp khởi hòm xỉu váy thường nàng nhất quán như thế cũng không đi quá giới hạn cũng không thân cận vạn sự bo bo giữ mình cẩn thủ bột phận. Ninh hiểu uống lên nửa chén trà nhỏ miễn cưỡng thuận quá khí nhi tới mới chuyển đi sau phòng sau phòng là tiện nghi trượng phu phù nô trụ địa phương trầm kha lâu bệnh mãn đỉnh màu sắc và hoa văn hương thơm đều giấu không được phiêu lãng mà đến chua xót dược vị nhi Ninh hiểu mới vừa thượng dưới hiên thêm đá vừa vận ở bên trong chăm sóc phù nô gã sai vật ra tới đổ nước kinh ngạc nói Ngũ phu nhân, ngại như thế nào lại đây? Này thanh y gì gã sai vật tên là An Tử, sinh tròn tròn một khuôn mặt, mày rậm mắt to, là quận vương phủ ít có người thành thật. hắn này thường chiếu cố phủ nôn rất là tận tâm, tại đây chống rông tây phong viện hành sự cũng trước nay cung kính. Ninh hiểu che miệng khụ hai tiếng, hồi nói, ta đã hướng vương phi chào từ biệt hồi phụ trách đi, lao người cấp phu quân dọn dẹp dọn dẹp dung nhan, lại quá một lát, chúng ta nên đi rồi. An Tử ai nói, là đông thành bên kia Như thế nào như vậy đột nhiên? Ninh hiểu, ta là tân gả, đã cùng phu quân thành hôn, chúng ta hai người tự nên về nhà đi. An tử mỉm cười nói, cũng là, kia tiểu nhân này liền đi cấp ngũ gia xuyên thân xiêm ý hề. Ninh hiểu cười nói hảo, thuận tiện đến tiền viện bên cạnh giếng hái được mấy chi mục lan hoa, lại tùy tay đem nắm chặt khăn đắp ở thấp hèn trạc cây thượng. Ước giờ tị nhị khác, Minh tú cùng An tử đều thu thập thỏa đáng, mấy người giá phủ nôn ra phía tây cửa hông đêm này tiểu tâm an chi ở cây đa sau lưu mụ mụ sớm chuẩn bị tốt tiểu trên xe ngựa ninh hiểu xem xe ngựa không có gì vấn đề liền làm mịch tú lại quay trở lại lấy mặt khác hành lý an tử ở quận vương phủ làm việc lần này tự nhiên không cùng ninh hiểu bọn họ hướng đông thành đi hắn cấp hôn mê phù nô đắp nhung kẻ thảm liền phải xuống xe ngựa tới ninh hiểu ở bên ngoài xốc lên cửa sổ xe mành hướng trong nhìn một lát nhỏ giọng nói ngày xuân khí lạnh còn trọng ta xem phía dưới vẫn là lại lót tầng mềm đến hảo miễn cho rét lạnh bối lại thêm ẩn ánh, an tử đáp vẫn là ngũ phu nhân nghĩ đến chú đáo, linh hiểu lại nói người động tác nhẹ chút, nhưng mặc nhiều hắn nghe được bên trong ứng, linh hiểu mới buông mảnh tới phía sau xe ngựa đi, liễu mụ mụ tránh đi trong phủ hai mắt lén lút mà ra tới, lại xem lượng bốn phía không bên người mới lén lút trốn đến cây đa lớn phía sau vẫy vây tay, linh hiểu bước đi, nàng liền vội vội nói ngũ phu nhân lão nô chính là mạo thiên đại không phải thế ngài hành sự, này xe ngựa đã là thỏa đáng. Ngươi nên nói cho ta người ở địa phương nào đi. Lưu mụ mụ hiện tại chính là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên xoay quanh. Nàng tự nhiên sẽ không đem thân ra tánh mạng toàn áp ở ninh hiểu một người trên người. Tối hôm qua liền ngầm kêu người đi tìm con dâu tung tích, nhưng đến bây giờ cũng không tin tức. Mắt thấy thế tử buổi chiều liền phải trở về thành, tự nhiên là nôn nóng dối ghen đến không được. Muốn nàng nói a, từng cái, đều là ai ngàn đào tiểu tiện nhân. Ninh hiểu nghiêng người né qua nàng dối tới bắt ống tay háo từ tay. Khoan nói nói, lưu mụ mụ, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, đừng bội. Lưu mụ mụ xem nàng không nhanh không chậm, cả giận, ngươi là không bội, lao nô nhưng chờ cứu mạng đâu. Linh hiểu khẽ cười cười, thấp hèn thanh tới, người ở Bắc Hoa Tam Hẻm, kia địa phương ngư long hỗn tạp, nhất hảo ẩn thân bất quá. Ngươi con dâu có cái biểu gì liên ở tại Bắc Hoa Tam Hẻm, non nửa nguyện trước nàng hẳn là từng cùng ngươi đề nói qua đi. Ngươi chính là đã quên. Lưu mụ mụ ánh mắt sáng lên, đúng vậy Hình như là có có chuyện như vậy nhi. Không lâu trước đây kia tiểu đệ tử nói nàng biểu gì cũng đến trong thành tới, tưởng chịu cái không qua đi nhìn xem, liền ở Bắc Hoa Tam Hẻm. Nhưng, nhưng này ngũ phu nhân rốt cuộc như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Nay chẳng lẽ là biết bói toán, bằng không như thế nào liền bọn họ nói qua vài câu nhàn thoại cũng hiểu được. Lưu mụ mụ kinh dị phi thường, vận đục trong mắt đều ra bên ngoài đột đột, kiên kỵ không thôi. Chỉ là hiện tại lúc này. Nàng không dư thừa thời gian tìm tòi nghiên cứu này đó, dù sao nói đúng, vậy hẳn là không có lấy lời nói dối tới lừa gạt nàng. Lưu mụ mụ tạm yên lòng, dây lát tưởng tượng, còn nói thêm, bắc hoa tam hẻm nhưng có chăm tới chỗ địa phương, một chốc nào tìm cho hết nốt. Ngũ phu nhân, ngươi này nhưng không phúc hậu a? Linh hiểu dương mắt, lời này ngươi nhưng nói kém, ta xưa nay là cái phúc hậu người. Cụ thể chỗ ở ở tây phong viện một lan hoa trên cây, có một cái thiển sắc khăn. Lưu mụ mụ ngươi vào cửa là có thể nhìn thấy, tự đi lấy là được. Lưu mụ mụ không vui, hà tất phí cái này phiền toái, trực tiếp nói với ta không phải hảo. Ninh hiểu, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Ngươi nhi tử cùng nhị phu nhân hợp mưu lừa bán quận vương phủ tiểu tiểu thư, đây chính là liên lụy toàn bộ gia môn tội lớn. Ta nếu hiện tại cùng lưu mụ mụ ngươi nói ngươi con dâu ở cụ thể địa phương, ngươi nếu là ngăn đón không gọi ta đi, lại sinh chút sự tình nhưng làm sao bây giờ? Lưu mụ mụ cắn răng, đừng nói. Nàng thật là có như vậy tính toán. Trong lòng âm thầm phi hai khẩu, bay nhanh chạy vào môn đi. Ninh hiểu trên mặt mỉm cười, trong mắt lại lén nhìn, đãi lưu mụ mụ đi xa mới thu thần sắc. Nàng lại nhìn về phía run rẩy chân lồm nớp lo sợ xuống xe ngựa tới An Tử, ôn thanh nói, "Chờ chúng ta đi rồi quận vương phi trong chốc lát khẳng định sẽ chiêu ngươi qua đi, nàng nếu hỏi ngươi lời nói, ngươi liền tình hình thực tế nói, nghe được cái gì liền nói cái gì, không ngại chuyện này." An Tử rụt rụt cổ, lúng ta lúng túng nói, "Đúng vậy." Xe ngựa chậm rãi xử lý trường hẻm, Minh tú ở phía trước thủ phù nôn, ninh hiểu một người cùng hành lý ngồi ở mặt sau. Nàng nghiêng đầu, nghe bên ngoài xe thanh lân lân, đầu ngón tay chậm rãi bẻ phiến một lan cánh hoa bỏ vào trong miệng. Lưu mụ mụ vội vàng đến tây phong viện, quả nhiên ở hoa chi thượng thấy điều khăn, nàng một phen kéo xuống tới, vội là mở ra vừa thấy. Lại thấy kia phía trên dành mạch mà viết hai cái chữ to, ngu xuẩn. Không chỉ có như thế, mặt sau còn vẽ cái le lưới mặt quỷ. Lưu mụ mụ một hơi không đi lên, ngạnh đến đỏ mặt cổ thô, run run rẩy rẩy chửi ẩm lên nói, tiểu tiện nhân, không chết tử tế được tiện nhân. Lưu mụ mụ tức muốn hụt máu, việc đã đến nước này, chỉ phải hoang mang rối loạn mà tìm nhị phu nhân suy nghĩ biện pháp. Nhị phu nhân chính vì phu nôn cùng ninh hiểu hai cái đen đuổi ma ốm ly phủ mà cao hứng, ỉ ở hồng tức trên giường dùng điểm tâm, vạn phần nhàn nhã thích ý. Nghe xong lưu mụ mụ nói, sợ tới mức một lộc cộc trực tiếp từ trên cái giường nhỏ tài sung dưới, nổi trận lôi đỉnh. Máng to nói, không đầu vóc xuẩn phụ nhân Xem ngươi làm chuyện tốt Hai người chính đóng cửa lại thương lượng đối sách Chính viện kia đầu quận vương phi quả nhiên Chiêu an tử qua đi Không bao lâu bạch lộ liền mang theo một hàng gã sai vật Lập tức vọt vào trong phòng Ngay ngắn mặt lệnh thanh nói Nhị phu nhân, lưu mụ mụ Vương phi kêu hai người các ngươi qua đi hỏi chuyện Nhị phu nhân trong lòng lộn bộ Lưu mụ mụ xem này tư thế Nhất thời hai chân nụn ra Bùm một tiếng quỷ trên mặt đất run rẩy không dám núp ních. đợi cho chính viện. Trong phòng quận Vương Phi ngồi ở trên cao, thế tử Phi cư bên trái vị, mà đường Trung Quỷ đúng là bị gọi tới hỏi chuyện an tử. Quận Vương Phi nghe được ninh hiểu đi rồi, bực qua sau liền kêu người chiêu an tử lại đây, vốn là hỏi kêu mấy chiếc xe ngựa tới chỗ, lại không nghĩ rằng sẽ liên lụy ra nửa năm trước vương phủ tiểu tiểu thư hội chứa mất tích sự. Nguyên tưởng rằng là không có mắt quay đi, kết quả là lại là nội quỷ quay phá. Rốt cuộc là chính mình huyết mạch tương liên thân cháu gái nhi còn nữa đằng trước hợp với bị ninh hiểu khơi mào tới khí nhất thời còn không co tán song lại nắm chắc hạ nhân lưu mụ mụ bằng mặt không bằng lòng mấy cuộc sự cùng nhau áp xuống tới nói là lửa giận ngập trời cũng không quá thế tử phi cũng là nghiến răng mưu tâm mắt rưng rưng trực tiếp xông lên đi một cái tát phiến đến nhị phu nhân hai mắt ngất đi hào một cái hủy trùng gián giết. các nàng chị em dâu chi gian là có hiểm khích có ân oán nhưng nàng như thế nào có thể như thế nhẫn tâm đối ấu hải đối chất nữ xuống tay quận vương phủ làm âm ỉ đến không được Cuối cùng từ quận Vương Phi hạ lệnh, đem nhị phu nhân chuyển giao nhập từ đường, đến tận đây thanh đăng cổ Phật lại cuối đời, mà lưu mụ mụ cùng với tử mọi người toàn bộ đánh chết. Lưu mụ mụ ghé vào trường ghế thượng, nhìn vội vàng gấp trở về thế tử phun ra một búng máu tới, đến chết cũng không nhìn thấy chính mình con dâu bóng dáng. Đến nỗi nàng kia con dâu đến tuột cùng ở nơi nào. Ninh Hiểu ném xuống trong tay tế một ngạnh, hợp chấm mắt. Lưu gia tức phụ sớm không ở La Châu trong thành, hôm qua ra cửa liền hướng phía nam đi. Ven đường mọi nơi tìm bị Trượng phù bán đi nữ nhi. Kiệu tứ phụ tính tình yếu ớt quá, ở lưu gia làm châu làm ngựa nhậm đánh nhầm mắng, nào biết đâu rằng thế tử khi nào trở về thành, lại nào dám cản thế tử xa giá trọng cáo cái gì. Nàng dám đánh bạo trộm ly ra đi tìm nữ nhi, đã là cuối cùng như vậy điểm vì mẫu kiên cường. Nàng tối hôm qua xả đến kia một phen, bất quá là bịa đặt tới lửa gạt lưu mụ mụ chuyện ma quỷ thôi. Cũng là lưu mụ mụ trong lòng có quỷ, mới có thể tiếng lòng rối loạn, chứ đạo của nàng Phù gia nhà cũ ở Đông Thành Trường Doanh Phố, bởi vì bận tâm người bệnh, đi được chậm một chút, chờ tới rồi địa phương buổi trưa đã qua nữa. Nhà cũ nhiều năm không trí, trên cửa khóa đã sinh đều, Ninh Hiểu cũng không chìa khóa, trực tiếp đeo xà phù hôi trợ tạp. Đại môn doanh mà rộng mở, liền có thể thấy bên trong cao cao gạch xanh bức tường, mặt trên đã bò đầy phong đằng, thúy bích doanh doanh, sinh cơ giả rào. Đại vào nội viện, nơi nhìn đến nơi trốn đều sinh có thanh thanh cỏ dại cùng rêu phong, bốn phía con kiến tất tốt. Lại là chân đều không hảo rơi vào Mịnh Tú ở tây xương phòng đơn giản Thu ra một khối địa phương Tạm thời an trí hảo phù nôn cùng hành lý Tới hỏi, phu nhân Ngươi xem có phải hay không thỉnh người tới quét tước một phen Viện này không nhỏ Lại lâu không người trụ Bằng nàng một người mấy ngày cũng thu thập không xong Ninh Hiểu đứng ở Thái Dương phía dưới Hỏi ngược lại, chúng ta trên người có bao nhiêu tiền bạc Mịnh Tú Phu nhân từ Huy Châu xuất ra khi Trừ bỏ của hồi môn Vương gia còn khác cho 500 lượng ngân phiếu đều thu ở tráp, 500 lượng. Đảo cũng không ít. Linh Hiểu từ trên mặt đất hái được hai đóa hoa dại, gật đầu gật đầu nói: "Ngươi đi đi, không cần têu tăng công, trực tiếp đến quan nhà trọ đó mua chút nhân thủ trở về. Lại đến chợ nhìn xem, tuổi gạo mắm môi thiếu cái gì liền thêm cái gì. Còn có, tìm hai cái trông cửa hộ viện, rác mấy cái đại cầu. buổi tối cũng hảo phòng bị trộm đạo tiểu tặc." Mịch Tú nhất nhất ứng, lấy ngân phiếu bước nhanh ra cửa. Linh Hiểu một mình ngồi ở trong viện. Chẳng sợ ánh mặt trời hòa thuận vui vẻ rừng ở trên người, xương cốt phùng nhi vẫn là lạnh cam cam. Nàng che miệng ho nhẹ, lại ngửa đầu nhìn thiên. Tận trời cửu trọng, tiên thần yêu ma. Thế giới này rất nguy hiểm, nguyên chủ thân phận cũng thực không bình thường. Thiên diễn tông người sớm hay muộn sẽ đi tìm tới, nếu phát hiện manh mối, cho rằng nàng cố ý đoạt xá, không tránh được sẽ xảy ra chuyện. Tại đây phía trước, nàng cần thiết mau chóng dưỡng hảo thường, lại cải thiện thân thể này phế tải thể chất. Vô luận ở địa phương nào Không có tự bảo vệ mình năng lực, đều là nói xuông. Nang tu hành đặc thù, yêu cầu đồ ăn. Tâm thương bình thường cái gì đều có thể ăn, nhưng hương vị càng tốt, chuyển hóa tới linh lực phẩm chất càng cao, càng với tu luyện có lợi. So với mỗi ngày đả tọa, mưa gió tu hành, đây chính là hạnh phúc nhất bất quá tu luyện phương thức. Linh Hiểu nhìn trong tay hoa dại, môi môi hơi hơi mỉm cười. Tuy nói hiện giờ tình cảnh có chút gian nan, lại cũng không tính hỗn độn, chỉ cần hảo hảo tu luyện, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, hôm nay buổi tối ăn cái gì hào đâu. Chương 4. Ninh Hiểu còn không có cân nhắc hào hôm nay cơm chiều, ngày mai cơm sáng, mịch tú liền đã trở lại. Nàng mang theo mấy cái vũ giả gã sai vật cùng hộ viện còn có một xe thượng vàng hạ cám đồ vật, phía sau lại có người đưa tới bốn điều đại hoàng cẩu, vượt ở tòa nhà bức tường chỗ. Bên trong đã bắt đầu khí thế ngất trời mà quét tức lên, Ninh Hiểu ở tây xương phòng ăn xong rồi mang về tới bánh bao thịt, một bên chuyển hóa linh lực ôn dưỡng thân thể. Một bên chậm rãi bước ra cửa đến bên ngoài phơi nắng. Đại hoàng cẩu vừa mới tới còn không nhận người, vừa nghe thấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân liền gâu gâu gâu mà kêu to lên, phệ thanh rung trời, têu đầu tường thượng đỉnh tê tức điểu đều đánh cái giật mình. Đại chúng nó nhìn thấy một đoạn váy đỏ diễm diễm bóng dáng, càng là nhảy lên chi trước nghe răng dùng sức mà phịch lại đây, đem buộc ở cột đá thượng ngón cái thô thô dây thừng đều băng đến run run rung động. Phần 5. Còn rất hung. Ninh hiểu bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu đen nhánh con ngươi liễm có không quan trọng cười nhạt nàng một lần nữa đi trong phòng cầm bốn cái bánh bao thịt ném xuống đất ở chúng nó phát lại đây thời điểm lại nhanh chóng lui trở lại nửa thước nơi xa đại hoàng cẩu nhạy bén mà ngửi được nhân thịt mùi hương cảnh giác mà nhìn chăm chăm linh hiểu ít khi mới một miệng hàm ba lượng hạ nuốt vào trong bụng linh hiểu thấy bọn nó không như vậy táo bạo mới hơi chút đến gần chút lăng không giơ tay độ vài phần linh lực qua đi đại hoàng cẩu vốn dĩ chính hướng về phía nàng gâu gâu đều Lại đột nhiên cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật quần quận không ngừng mà hướng trong thân thể toảng, chúng nó lập tức là lại hoảng sợ lại nôn nóng, lần nữa hung ác mà sủa như điên lên, nhất thời dẫn tới bên ngoài lui tới người qua đường chi đầu thăm não, hận không thể phá vỡ đại môn đến xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. linh hiểu cũng không nổi, đem đồ ăn chuyển hóa tới linh lực tất cả cho chúng nó. Linh lực ở kinh mạch du tẩu giống như nước gấm tràn đầy, khắp người đều ở vào một loại kỳ lạ hoàn cảnh, bốn điều đại hoàng cầu ngần ngơ thế nhưng khắc thường mà chậm rãi an tĩnh lại trong cổ họng không ngừng phát ra thoải mái nhẹ xuyên thanh, ước chừng biết đây là thứ tốt đến cuối cùng càng là không tự chủ được mà hướng Ninh Hiểu riêu nổi lên cái đuôi Ninh Hiểu lúc này mới phụ cận đi ngồi sồn ở đại hoàng cầu bên cạnh nói về sau các ngươi liền đều đại hoàng nhị hoàng tam hoàng bốn hoàng bốn điều đại cầu xếp hàng ngồi một cái tiếp theo một cái gâu gâu gâu Ninh Hiểu thực vừa lòng duỗi tay vô vô đại hoàng đầu chó quận vương phi sẽ không dễ dàng buông tha nàng Bên kia hơn phân nửa sẽ ngầm phái người lại đây hạ sát thủ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, khẳng định sẽ chọn thân thủ không tồi, hai cái hộ viện là ngăn không được, lại nhiều thỉnh những người này cũng không nhất định có thể tin được. Nàng lại tạm thời vô pháp tu luyện, thân nhược thể hư, càng thêm không phải đối thủ. Bốn cái hoàng thể cách hảo lại hung hãn, lấy linh lực cùng chúng nó dưỡng thân rèn thể, trong khoảng thời gian ngắn một tá bốn không được, bốn đánh một lại không phải vấn đề, còn có thể xuất kỳ bất ý. Hôm nay Lưu Mụ Mụ mẫu tử cùng nhị phu nhân lừa bán vương phủ tiểu tiểu thư sự phát gần nhất ba lượng thiên quận vương phi lực chú ý cùng tâm tư hơn phân nửa sẽ đặt ở một lần nữa chỉnh đốn vương phủ cùng thu nạp nội quyền thượng tạm thời sẽ không có sở động tác này đó thời gian đủ nàng hảo hảo dạy dỗ bốn cái thất bại. Ninh hiểu thấp giọng muốn ngon a bốn điều đại hoàng cẩu nhìn về phía nàng lại kêu hai tiếng mặt trời lặn hoàng hôn ánh chiều tà sán sán tòa nhà đã dọn dẹp xong hơn phân nửa phù nương bị an trì ở phía sau phòng có chuyên gia chăm sóc, Ninh Hiểu chỉ qua đi lắc lư một vòng. Vốn chính là trên danh nghĩa trượng phu, trên thực tế người xa lạ, đều là không quen biết, hằng ngày sở cần không bạc đãi là được, tiêu nàng như thế nào nhiều tận tâm, còn không bằng đi chăm sóc bốn cái hoàng đâu, tốt xấu bốn cái hoàng còn có thể bán manh, có thể làm giá, có thể tới chỗ dơ chân chơi. ngươi chuyên tâm chiếu cố hảo hắn là được, nếu có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm mình tú. Ninh Hiểu cùng gã sai vật nói câu, liền trở về chính mình trong phòng. Mỹ Tú tuy lời nói thiếu, nhưng làm việc cực kỳ bền chắc. Cách xong cửa sổ tỏa, giường gỗ màn lụa, cao chân trên bàn tiểu đồng lò hương hương lượn lờ, các nơi toàn hảo, cũng giống như vậy hồi sự Nhi. Cơm chiều là ở trong phòng dùng, bày vài cái chén đĩa, nấm dại cô thịt viên canh tươi ngon, quấy măng mùa xuân ngon miệng giòn hoạt, hấp thức ăn thủy sản hương non mềm, tuy so ra kém quận vương phủ đầu bếp tay nghề, lại cũng có phiên cơm nhà đặc thủ phong vị nhi. Ninh Hiểu dùng xong cơm chiều liền đi tìm bốn cái hoàng, đưa xong linh lực mới rửa mặt lên giường. Hợp với ba ngày linh hiểu cũng chưa bước ra quá phủ ra tòa nhà một bước, trừ bỏ cắt miếng bài đen, một lần nữa cấp trong phòng thêm vào đồ vật ngoại, toàn tâm toàn ý rèn luyện đại hoàng cầu. Nàng tận dụng mọi thứ linh lực truyền vận, hiệu quả dị thường lộ rõ. Bốn cái hoàng nguyên bản khô khốc bề bụng da lông, dần dần trở nên du quang thủy lượng, xúc tua mềm đến giống tốt nhất sa tanh giống nhau. Tinh khí thần cũng càng là hảo, ngẩng đầu huy phong lấm lấm, động tác lên thân thủ thuần thoát, nhảy có thể lật qua tường thấp đi, cách vách ra đại chó đen bị đuổi theo đánh một hồi. Thậm chí cũng không dám gần chút nữa tới. Tuy là mịch tú cũng nhịn không được nói, mỗi ngày ăn cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật, như thế nào biến hóa như vậy đại, chẳng lẽ là chúng ta tòa nhà vẫn là cái gì đến không được phong thủy bảo địa. Nhưng nàng chính mình cũng không thấy trở nên thủy linh a, chẳng lẽ chỉ thích hợp nuôi chó, không thích hợp giữa người. Ninh hiểu ngồi ở ghế mây thượng, An viên đậu phộng, cười mà không nói. Bốn cái hoàng ngũi thấy nàng tổng muốn cọ lại đây vây quanh chuyển, chúng nó có linh lực bài trừ trong cơ thể tạo ô lại có gã sai vặt phụ trách cố ý rửa sạch, trên người là tạo cao nhàn nhạt thanh hương mùi vị, từ đầu đến chân lại là so người bình thường đều thỏa đáng. Linh hiểu tầm mắt ở trên người chúng nó đảo qua, tùy tay ném đầu ngón tay đậu phộng, cái đuôi tiêm nhi thượng có dúm hắc mau đại hoàng đầu tàu gương mâu sông ra ngoài, để chân ngửa đầu, đem nho nhỏ đậu phộng vững vàng đỉnh ở chóp mũi nhi thượng, đầu lưỡi một quyển liền quét vào trong miệng. Mịch Tú đứng ở dưới tầng cây, xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc khó có thể nói nên lời. Nàng ngày ấy đi mua cẩu, cũng chỉ là tùy tiện chọn chọn, không câu lệ phẩm tướng chủng loại, tả hữu có thể kêu to có thể cảnh báo liền thành. Bán cẩu chủ nhân ra nói này bốn điều cẩu hung thật sự, đẹp ra, nàng liền mua, lại không nghĩ lại là như vậy nhanh nhẹn cơ linh. Như vậy hảo cẩu, toàn bộ La Châu thành sợ là lại tìm không ra so đến quá, chính là quận vương phủ tương so dưới cũng có vẻ khờ chút. Mịch Tú đột nhiên cảm thấy chính mình thật là tuệ nhãn thức cẩu, nhặt đại tiền nghi. Linh hiểu cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng vỗ tay nói, đại hoàng, ngươi lại tiến bộ. Đại hoàng ở Thái Dương phía dưới cao ngạo giống đắc thắng chiến thắng trở về tướng quân, phe phẩy cái đuôi vững bước đi trở về tới, nhị hoàng tam hoàng bốn hoàng mấy cái tiểu đệ đều cho nó chủ động nhường đường. Ninh hiểu độ linh lực cho nó làm cổ vũ, đại bốn cái hoàng lại ở trong sân vẫy đuôi nhảy cây gậy chúc chơi, mới vô vô tay về phòng nghỉ tạm đi. Hôm nay buổi tối trăng sáng sao thưa, gió đêm lăng lư. Hàng quận vương trong phủ kinh thông hung hăng trình đốn. Từ trên xuống dưới vô luận chủ tử nô tài đều bị cẩn thận, ngay cả buổi tối gác đêm nha đầu hô hấp xuất khí nhi thanh âm đều so dị vãng càng trầm thấp chút. Quận Vương phi đối với bọn họ cẩn thận chặt chẽ thấy vậy vui mừng, rồi lại không kiên nhẫn xem kia phó chất phát bộ dáng, phất tay làm người lui ra ngoài, chỉ chừa Bạch Lộ ở bên. Nàng tán tóc dài, ống trên người ngọc liên cẩm tú dài lùa tràng lại cầm gương đoan xem chính mình tướng mạo, yêu thích không ngừng tay. Sống đến tuổi này, nàng có quyền thế lại có tiền nhi nữ cũng đều lớn lên thành ra các cô tiền đồ, tính đến tính đi là cái gì cũng không thiếu. Muốn nói cả đời tiết nối, kia tất nhiên là mất đi thanh xuân cùng mỹ mạo, hiện tại mất mà tìm lại, nàng tất nhiên là lại chân ái bất quá. Người đã đi đông thành. Nàng dường như lơ đắng hỏi. Bạch lộ lạng yên thu hồi rừng ở quận Vương Phi trên tóc tầm mắt, cung kính trả lời là, Vương Phi yên tâm, lần trước cũng là có lưu mụ mụ không biết sự mới có thể kêu ngũ phu nhân tránh được một kiếp, lần này tất nhiên vạn vô nhất hết. Nô tỳ cố ý điều tra quá, phụ gia trong nhà chỉ có hai cái hộ viện, bốn cái gã sai vặt, còn lại đều là nữ quyến, đều thành không được trở ngại. Quận Vương Phi khỏe môi một hiền, vậy chờ tin tức đi. Bạch lộ tiểu tâm địa điểm đèn bàn, hỏi, sợ còn có chút thời điểm, Vương Phi không bằng trước đi ngủ. Quận Vương Phi rất có không tha mà bường gương, xoa xoa cái óc, gật đầu nói, cũng hảo. Này hai ngày choáng váng đầu mơ màng, cũng không biết như thế nào, ngày mai sớm chút ngươi kêu đại phu đến xem. Bạch lộ đồng ý, hầu hạ quận vương phi ngủ. Nàng đứng ở màn trên ngoại, qua một lát lại trộm nhấc lên cái phù nhi, nhìn gối gian tóc đen căn chỗ một hai điểm ẩn nấp hoa dâm, một lòng nhắm thẳng trầm xuống. Dường như càng ngày càng nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Lại đi xuống cũng lửa không được, vương phi nếu là hiểu được này đầu bạch phát, sợ không phải đến phát điên. Nàng cắn chặt môi, một cái dùng mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều thấm ướt áo trong. So với quận vương phi vượng đầu thiền miên, bạch lộ kinh hồn táng đảm. Ninh hiểu trước sau như một nhàn nhã, bọc chăn dính gối đầu đang ngủ ngon lành. Thời gian này điểm nhi, trường doanh phố các gia các hộ đèn đều diệt đến không sai biệt lắm, san sát đỉnh viện toàn bao phủ ở ngày xuân buổi tối an tịch trong bóng đêm. Thân xuyên màu đen y phục dạ hành ba người không thỉnh tự đến, miêu nhi linh hoạt nhẹ nhàng mà leo lên lướt qua tường cao, ẩn ở một góc chờ dẫn đầu đánh cái thủ thế, dây lát liền đồng thời hoàn toàn đi vào trong viện, thẳng đến sau phòng. Phù gia ít người. Tới rồi ban đêm cũng không giống vương phủ đại viện có thị vệ tuần tra cánh gác. Bọn họ như vào chỗ không người, một đường thông suốt tới rồi địa phương. Dẫn đầu dùng tiểu đao chọc phá xa hồ cách cửa sổ, lấy ra tê ống trúc hướng trong phòng từ từ thổi nhập màu trắng khói mê. Chờ thứ đồ kia tan, lại bên ngoài áp thai lắng nghe bên trong động tĩnh, một lát mới nhìn về phía mặt sau hai người, gật gật đầu nhỏ giọng nói, có thể ba người mấy năm nay làm nhiều như vậy mua bán, phân công minh sắc thuần thục thật sự, hai cái cảnh giác tả hữu Một cái chấp tiểu đao đẩy ra nội bộ then cửa, lần lượt khẽ tiến bước đi lại tay chân nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng không có đốt đèn, chỉ là đêm nay ánh trăng thật sự sáng ngời, người tập võ lại so với người bình thường nhãn lực hảo chút, đảo cũng thấy được rõ ràng. Bọn họ một đường hướng trong thẳng đến giường bật bộ, đẩy ra màn cũng không vô nghĩa, nhấc lên thêu Phật thủ hoa thiên sắc chắn đông, cao nâng cánh tay, thoáng chốc lưới dao sắc bén lưới đao lanh quang dày đặc một mảnh. Tam kiếm cắt qua không khí là tạ tê hạ, nhiên lại không có trong tưởng tượng cắt vơ huyết nhục phù thanh. Mà là chém vào gối sứ thượng kỳ quái lại chói hai tư tư vang. Tình huống chuyển biến ngoài dự đoán, mấy cái thích khách đều là sướng suốt, vội nhìn quanh bốn phía, người đâu. Mấy ngày nay vẫn luôn ngủ dưới đất ngủ ở đáy giường hạ ninh hiểu chậm rãi mở mắt ra, từ trong chăn vương tay, sờ soạn một trận, tê chỉ hơi hơi khúc khởi nhẹ nhàng một tốn, khởi xuống ban ngày hệ trên giường trên chân chỉ bạc tuyến. Sớm liền treo ở cửa sổ thượng tinh mịn miếng vải đen đồng thời đằng mà hạ xuống. Giống lan tràn mà đến tầng tầng u ám ba lượng hạ liền hoàn toàn nuốt sống ngoài cửa sổ thanh minh ánh trăng, toàn bộ trong phòng lập tức tối sầm xuống dưới, đen như mực một mảnh. Đối diện không thấy người mặt, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thích khách ba người kinh nhiên, biết đây là sớm có chuẩn bị, rõ ràng chờ bắt ba ba trong rõ, vội kêu lên, không tốt. Đi mau, đi mau. Trong miệng nhưng thật ra nói được mau, nhưng mọi nơi không ánh sáng không thể coi vật, bọn họ lại không quen thuộc phòng trong bãi trí địa hình, chỉ có thể hoạt động đi trước nhất thời thế nhưng bước đi gian nan. Linh hiểu nghe bước chân động tĩnh, "Đại hoàng, làm việc nhi." Nàng vừa dứt lời, bốn điều đại hoàng khẩu liền từ trong một góc lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Cậu ở đêm chung coi vật năng lực cùng tính lực đều so người cường, hơn nữa mấy ngày nay lấy linh lực rèn thể luyện thần, thường xuyên luyện tập, bản lĩnh là càng thượng một tầng. Bốn cái hoàng đối này gian nhà ở quen thuộc trình độ view thắng Linh hiểu, chúng nó nhìn chằm chằm ba cái xâm nhập xa lạ thích khách, ngựa quen đường cũ mà tránh đi bàn ghế bàn nhỏ. Một người tiếp một người đột nhiên vọt đi lên. Đại cẩu hành động nhanh nhẹn, mà thích khách ba người trong bóng đêm sờ hạc, ngươi đâm ta một chân, ta đâm ngươi hai hạ, huy kiếm thời điểm không những không đâm đến cẩu, còn đem bên người đồng lỏa cấp hoa bị thương. Hay là động tác gian vướng ngã cái ghế, quăng ngã cái giá sập. Bốn cái hoàng sức lực đại, hạ miệng tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn phòng trong đau Hồ kêu sợ hai cùng tiếng mắng không dứt bên hai, loạn thành một đoàn. Trơ hộ viện cùng nghỉ ở nơi khác Mịch Tú nghe thấy động tĩnh dẫn theo đèn đẩy cửa ra. Ba cái thích khách đã nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, y phục dạ hành so khất cái xuyên còn rách nát, trên người cũng bị cắn xé đến huyết nhục mơ hồ. Bốn điều đại hoàng cẩu quay chung quanh ba người, hung ác nhìn chăm chú vào, trong mắt lục quang sâu kín, rất giống vây đổ con mồi bốn thất dã lang. Minh Tú xem đầy đất hỗn độn lại không thấy Ninh Hiểu bóng dáng, không cấm ngạc nhiên kinh loạn, vội hướng trong kêu lên, "Phu nhân! Phu nhân!" Ninh Hiểu lúc này mới từ đáy giường hạ ra tới, lấy ra trên giá màu đỏ nhạt đường hoa áo choàng Đánh hệ mang đáp, ta không có việc gì, chứ gọi người đến mang đại hoàng chúng nó đi tẩy tẩy. Các ngươi lại đem này, ba vị khách không mời mà đến kéo dài tới trong viện đi. Mịt tu thấy nàng mạnh khỏe, nghe vậy định hạ tâm tới. Têu đại hoàng hai tiếng, liền lệnh chúng nó đi ra ngoài, chờ phân phó xong gã sai vật cẩn thận chăm sóc sau mới bước nhanh trở về. Hai cái hộ viện đã đem tam thích khách túm ra tới, song song bãi ở bên ngoài chân bóng phiến đá xanh thượng. Phu nhân, đây là tới hành trộm kẻ cắp. Ngài xem có phải hay không chờ hừng đông đưa đến quan phủ đi. Mịt tu trầm khuôn mặt có chút nghĩ mà sợ, lại cũng không hướng nơi khác tưởng, chỉ tưởng không có mắt kẻ cắp thấy bọn họ tân dọn lại đây, tưởng dính chút tiện nghi. Hộ viện cũng đáp, đông thành bên này gần nhất là không lớn an bình, vài hộ mất trộm báo quan, nói không chừng là cùng bắt người. Ninh hiểu lắc đầu, nhìn trong tay trường kiếm, lại đá đá trên mặt đất trùy thủ, cái nào tặc trộm nhi hành trộm sẽ mang nhiều như vậy binh khí vũ khí sắc bén. Không phải hành trộm, đó là nhíu mày. Nột mà trợn to mắt, hành thế, Là, là ai? Ninh hiểu cười cười, ánh mắt thanh hàn. Nàng nghiêng đầu thấp rộng, chỉ nàng hai người có thể nghe, tự nhiên là Vương Phi hậu ái. Minh tu trên mặt cứng đờ, quận, Vương Phi. Sao có thể đâu? Nàng hoang mang rối loạn cùng Ninh hiểu nhìn nhau hai tức, lại thấy kia trên mặt biểu tình hoàn toàn không giống ở nói giỡn, tức khắc cả kinh liên tiếp lui hai bước, hít hà một hơi. Hay là ngày đó phu nhân ở chính viện nói những lời này đó? Đều là thật sự. Nàng còn tưởng rằng là phu nhân bất mãn quận vương phi chậm trễ cắt xén tây phong viện, cố ý biên nói dùng để rời đi vương phủ lý do. Chính là vì cái gì? Vương phi vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật đúng là bởi vì cái gọi là thư nhan đàn sao? Phu nhân, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Mịnh tú há miệng thở dốc kinh nghi bất định. Ninh hiểu cũng không cùng nàng nhiều làm giải thích, đảo mắt nhìn trên mặt đất thích khách, dứt khoát lưu loát mà tay nâng kiếm lạc. Cần cổ trật lệnh, thích khách trợn trố mắt Huyết bắn đương trường. minh tú lại như thế nào ổn trọng cũng bất quá là cái vừa qua khỏi 17 tiểu cô nương ra, nơi nào gặp qua này đó đánh đánh giết giết, lập tức một tiếng thét chói tai, cả kinh cách vách nhân ra đều sáng lên ánh đèn. Nàng khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất bị nhất kiếm cắt vỡ hết hầu cùng phun tung tóe sau hào hạt toát ra tới máu tươi, giống đầu gỗ cọc ngơ ngác mà chú ở chỗ cũ, toàn thân cưng ma. Phần 6 Hoàng sợ dưới nàng lắp bắp mở miệng nói, phu, phu nhân, ngươi ngươi Ninh hiểu phảng phất giống như không nghe thấy, kẻ giết người người hàng sắt chi, nếu dám đến động thủ lấy mệnh, chính mình cũng muốn có chết giác ngộ. Dù sao đã là biết là ai phái tới, cùng với lưu trữ kêu phủ Nha làm bộ làm tịch thẩm vấn, cuối cùng ở quận Vương Phi Tô Son chắc phấn hạ không giải quyết được gì, còn không bằng trực tiếp giết. Nàng lại đi đến cái thứ hai cái thứ ba trước mặt, bào chế đúng cách. Trên mặt đất phiến đá xanh bị nhiễm hồng hơn phân nửa, chờ ba cái thích khách đều nuốt khí, Ninh hiểu mới nem kiếm, quay đầu cùng hộ viện nói. Thi thể không dễ xử trí, ngày mai sáng sớm cùng này, đó đao kiếm chủ thủ khói mê cùng nhau đưa đến quan phủ đi, nếu bọn họ hỏi chết như thế nào, liền nói thích khách hành hung triển đấu trong quá trình tự vệ thất thủ gây ra. Nếu không chịu bỏ qua, liền theo bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Hộ viện bị hoảng sợ, vội đồng ý lời nói. Ninh Hiểu chăm chú nhìn bọn họ một lát, xem hai người bọn họ cấm như ve sầu mùa đông, mới nhẹ giọng nói, "Mỹ Tú, nhớ dặn gọi người để thủy tới đem trên mặt đất súc rửa một lần, miễn cho chọc chút con kiến." nói xong cũng không đợi nàng tiếng vang nhi liền đi trước chậm rãi đi vào phòng Minh Tu thần sắc khó phân biệt hảo sau một lúc lâu mới thấp thắt ứng tiếp theo nháy mắt lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía đã đi lên thềm đá bóng người trên bàn ánh đèn nhĩ vượng hoàng quang mông lung mà chiếu vào kiều diễm làn váy thượng nàng nhất thời thế nhưng phân biệt không rõ kia phía trên rốt cuộc là Thêu Hải đường Hoa Hồng vẫn là mới vừa rồi huyết sắc rơi xuống vô tình chế điểm chương 5. ngoài cửa trạc cây thượng đào hoa rực rỡ sáng bắc phù diễm gã sai vật không lưng đứng ở dưới gốc cây, hai tay run run mà xúc rửa huyết ô. từng trận tiếng nước xôn xao vang lên. Minh tú lung ở tay háo tay chặt chẽ nắm chặt, rũ xuống ánh mắt dừng ở hờ khép tố mặt nhi dầy theo thượng. nàng 6 tuổi bị bán nhập vương gia, sau lại vẫn luôn đại ở phòng bếp làm nhóm lửa nháy đầu, tuy cũng gặp qua sinh tử, lại chưa bao giờ có như vậy kích thích dò người. đó là đã qua không sai biệt lắm 30 phút, kia ba người chết không nhắm mắt khắp nơi máu tươi bộ dáng đều còn ở trong đầu quen quẩn, kéo dài không tiêu tan không nghĩ tới mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một bộ ốm yếu ngũ phu nhân động khởi tay lại là như thế rứt khoát lưu loát huyết bắn ba thước cũng mặt không đổi sắc nàng nguyên tưởng an tâm hầu hạ song vị này một đoạn nhật tử liền tìm cơ hội đòi lấy bán mình khế sau đó hồi huy châu đi giải nô tịch bằng cái cửa hàng nhỏ làm điểm nhi sinh ý lại tìm cái thành thật đáng tin cậy nam nhân ở tuổi gạo mắm muối bình đạm vụn vặt quá xong cả đời hiện giờ xem ra nàng rõ ràng nghĩ đến đơn giản quá mức Nàng là vương gia đưa cho ngũ phu nhân của hồi môn nha đầu, vô luận sự thật như thế nào, nhầm người khác tới xem chính là chủ tớ nhất thể đồng tâm, còn vương phi nếu thật muốn ngũ phu nhân mệnh, lại sao lại vương tha nàng bạch bạch rơi xuống nhược điểm cung người đắn đo. Buồn tính toán bo bo giữ mình, an thủ buồn phận, đem ngũ phu nhân đương cái bình thường chủ tử liền xong việc nhi, đã có thể nhìn hôm nay này trận trượng, sinh tử một đường, hơi không cẩn thận liền bị mất mạng, nơi nào có thể nhầm nàng mơ màng hồ đồ mà lừa dối qua đi, cũng là tường kém tự rời đi Huy Châu vương gia của hồi môn lại đây bắt đầu, nàng cùng Ngũ phu nhân chính là người trên một chiếc thuyền, như thế nào cũng tránh không khai. Chỉ có Ngũ phu nhân hảo, nàng mới có thể hảo, Ngũ phu nhân nếu là không hảo, kia nàng cũng đến tao. Minh Tú nặng nề thở dài một hơi, suy nghĩ phức tạp tựa một quận chỉ rối, một lòng cũng nặng trĩu. Minh Tú cô nương, nơi này đều thỏa đáng, ta liền về trước tạp viện. Gã sai vặt hơi cong vòng eo, mồ hôi đầy đầu, thật cẩn thận mà cùng nàng nói chuyện. Mịch Tú lúc này mới hoàn hồn gật đầu, nhẹ giọng đáp, hành, vất vả ngươi, sớm chút nghỉ ngơi đi thôi. Gã sai vật vội đáp lời nói lui ra, nàng đánh lên tinh thần vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn theo đối phương đi xa hoàn toàn đi vào đen như mực ban đêm. Trong phòng ninh hiểu hoa ở tiểu trên giường tầng tầng đệm mềm, nàng tạm thời cũng không có gì buồn ngủ, liền lột mâm muối xào đậu phộng, ăn cái gì tống cổ thời gian. Mịch Tú vượt qua ngạc cửa, ở rơi xuống đất cháo trước nghỉ chân một lát, xoay người đi pha hổ trà nóng lại đây. Mạo nhiệt khí nước chảy từ từ rót vào thanh men gốm trúc văn ly trùng. Nàng trầm mặc thật lâu sau, ở hơi nước mở miệng trung nhẹ giọng đều. Phu nhân. Ninh Hiểu nghe tiếng nước mắt, ưn là có việc sao? Tại đây phiên nhìn chăm chú hạ, Minh Tú nắm ấm trả cái quai thủ hạ ý thức nắm thật chặt. Nô tỳ, nô tỳ. Ninh Hiểu kỳ quái nói, có nói cái gì nói thẳng chính là. ấp áp úng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Minh Tú trộm liếc liếc mắt một cái, thanh nếu rồi mối, ơi. Phu nhân, La Châu thành đều ở quận Vương phủ trong không chế. Quận vương phi nếu quyết tâm muốn lấy phu nhân tánh mạng, luôn có trăm ngàn kế sách. Chúng ta ngồi chờ chết chờ nàng xuống tay, cũng không phải kế lâu dài. Nàng thoáng do dự nói, ngài xem có phải hay không nên khác nghĩ biện pháp, cùng quận vương ra thông báo hoặc là tạm thời rời đi La Châu thành tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ninh hiểu không có trả lời lời nói vấn đề, mà là nhìn về phía nàng nói, khó được ngươi sẽ chủ động cùng ta nói này đó. Từ nguyên chủ ở Huy Châu bị vương gia tiểu thư cứu đến đại gã La Châu, đến nay đã có một tháng lâu. Mịch Tú vẫn luôn thực quý củ, sẽ không phân ưu giải nạn, sẽ không chấn an chấn an, càng sẽ không tỏ vẻ ra nửa phần thân cận. Hôm nay nhưng thật ra phá lệ đầu một hồi. Mịch Tú mím môi, trả lời, vì phu nhân phân ưu, là nô tỉ ứng tận buồn phận. Nàng lần này quy phục tỏ lòng trung thành, đối phương lại đánh giá không nói, thẳng kêu Mịch Tú trong lòng thấp thỏng. Ninh hiểu lại không lại nói thêm cái gì, tầm mắt vừa thu lại, lại quay lại đề tài vừa rồi, quần vương phi sắc thật thế đại, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Từ ngay trong ngày khởi nàng ước chừng sẽ không lại có hứng thú hoa bó lớn nhàn dỗi tâm tư tới quản chúng ta. Mịnh Tú định ra tâm thần, khó hiểu nói, phu nhân lời này là có ý tứ gì. Thích khách thân chết, lần này không thành, quận vương phi lại nên có khác bố cục mới là, như thế nào liền không có nhàn dỗi tâm tư. Ninh Hiểu nhéo đầu ngón tay đậu phộng, vê giấc hồng ý điề, ném vào trong miệng, vai vai đầu nói, Khương Chế Ngọc đã rời đi là trâu năm ngày. Ý điề nguyên chủ tàn lưu ký ức tới xem. Khương Chế Ngọc không phải cái đặc biệt có kiên nhẫn người. Thư nhan đan loại đồ vật này, cùng phàm Nhân mà nói một cái liền hoàn toàn vậy là đủ rồi, nhưng chính viện Nhi có nghe đồn nàng trước khi đi cho quận vương phi ước chừng năm viên, nói cách khác chỉ cho nàng 5 ngày thời gian. Ngày mai chính là ngày thứ 6, kỳ hạn đã qua, quận vương phủ phỏng chừng muốn xảy ra chuyện Nhi. Mịch Tú mê hoặc, không phải thực minh bạch lời này ý tứ, chỉ là thấy nàng không có giải thích tính toán, liền tính thanh, ngược lại thu thập khởi bốn phía tinh mịn dày nặng miếng vải đen. Hôm nay chuyện này cũng kêu nàng minh bạch, vị này phu nhân trong lòng chủ ý đại thật sự. Nếu nàng tính sẵn trong lòng, kia đều có đạo lý, thả liền nhìn xem đi. Sáng sớm hôm sau, hộ viện lôi kéo tam thích khách thi thể đưa đến phủ nhà, kia đại nhân nghe nói là từ Đông Thành phủ trạch kéo qua tới, ước là phỏng trưởng phù nôn mặt ngoài quận vương nghĩa tử thân phận, cái gì cũng không hỏi liền kêu nha dịch nhận lấy. Hộ viện liền lại lôi kéo xe đẩy tay hồi hướng Đông Thành đi, trên đường đi ngang qua môn đình uy nghiêm quận vương phủ lại thấy cửa hồng chỗ ẩm ý thực, có bảy tám cái thân xuyên thanh bố áo dài, tương đương quen mặt lão đại phu chính dẫn theo hồng thuốc ở gã sai vật lôi kéo hạ thở hồng hộc mà vội vàng hướng trong phủ đuổi. Hộ viện hai người cảm thấy kỳ quái, liên nhau vừa nói chuyện biên trở về phủ trạch. Hai người bọn họ vào cửa liền thấy linh hiểu ngồi ở rộng mở trung viện nhi bộ kiện thiển thanh sắc mỏng nung áo choàng, trong tay nhéo căn tế cây gậy trúc nhi bên trái lắc lắc, bên phải chọn chọn, chính làm không biết mệnh mà đùa với bốn điều đại hoàng cầu. Ở mãn đỉnh kim sắc dưới ánh mặt trời, có vẻ rất là hài hòa an bình. Hộ viện hai người tiến lên về trước lời nói, phu nhân, chiếu ngài phân phó, thi thể đã đưa đến huyện Ý Phủ đi. Bọn họ ngôn ngữ cung kính so với ngày xưa càng sâu, hiển nhiên tối hôm qua sự tình có không nhỏ ảnh hưởng. Ninh hiểu nghe vậy, không lắm để ý gật gật đầu, nói, vất vả các ngươi chạy này một chuyến. Hai người vội nói không dám, đang muốn lui ra, nghĩ lại nhớ tới vị này nữ chủ tử là từ quận vương Phủ dọn ra tới. Bọn họ thoáng do dự, vẫn là chủ động nhắc tới trên đường hiểu biết, thuộc hạ hai người hồi chỉnh khi đi ngang qua quận vương phủ, thấy trong thành nổi danh mấy cái đại phu đều bị thỉnh qua đi, nên là trong vương phủ đầu có chủ tử thân thể không khỏe, cố ý đi xem bệnh Mỗi người đều vội vội vàng vàng, đánh ra vấn đề còn rất nghiêm trọng. Ninh hiểu đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nga một tiếng, chưa nói cái gì. Đại hộ viện hai người lui xuống, mới đưa trên tay tế cây gậy trúc gắt xuống. Nàng ngưỡng ngã vào ghế mây thượng. Vừa ăn điểm tâm biên nhìn bầu trời từ từ mây trắng. Như thế xem ra khương chế ngọc hạ ám tay đã hiển lộ ra tới. Nếu không phải thân thể điều kiện không cho phép, nàng thật đúng là tưởng trộm chạy đến quận vương phủ đi xem hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt đâu. Quận vương phủ há ngăn là náo nhiệt, quả thực đều mò phiên thiên. Việc này còn phải từ tối hôm qua nói lên. Đêm qua quận vương phi ở Bạch Lộ khuyên bảo sớm đi ngủ, suốt đêm bên trong đều tráng váng không lớn thoải mái, vẫn luôn khó có thể điên giấc. Nhân hôm qua là 3 tháng 15, Quận vương ra một vị cố nhân ngày rỗ. Hàng quận vương theo thường lệ bên ngoài đãi một đêm, thẳng đến phía chân trời không rõ, mới say chuyến chóng mà trở về phủ tới. Ước chừng là đã nhiều ngày phu thê chi gian cảm tình thăng ôn, không chút suy nghĩ liền lập tức đi quận vương phi chính viện. Hàng quận vương niệm cập đã qua đời cố nhân, tâm tình đủ rột, nửa tỉnh nửa say, lại thấy vợ cả ở trong trướng che lại đầu nhữ mày thắt nhẹ, cũng có phong tình vạn trùng. Nhưng phàm là cái háo sắc ai cũng nhịn không được còn nữa hắn lại tồn hai phân tưởng tả tả trong lòng thương cảm sầu bi ý tứ, liền bình lui ra người thả mạnh hành khởi sự tới. Quận vương phi tuy cũng có chút không thoải mái, lại cũng không chống đẩy, nến đỏ mềm trướng, cho đến bình minh. Hai người gắn bo keo sơn, đúng là thích thú, hàng quận vương không cấm đi nắm hắn yêu nhất nhỏ dài tay ngọc, nhưng mà tưởng tượng bên trong nón nà xúc cảm cũng không có xuất hiện, phản đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay khô cằn cộm đến hoảng. Hắn theo bản năng mà túi đầu vừa thấy, lại sợ hãi chố mắt, Nguyên lai chính mình trong tay chảo nơi nào là kia một đôi hành căn ngón tay ngọc, rõ ràng như là một con da nhăn thịt khô móng gà. Hàng quận vương trong lòng hoảng hốt, lại chi khởi cổ hướng lên trên nhìn lên, kêu bổn ở gối mềm giàn quận vương phi lại không biết khi nào biến thành cái đầu bạc bà lao. Mỹ kiều nương trong nháy mắt biến thành cái lao bà tử, hai người còn chính hành chuyện tốt, có thể không dọa người sao. Hàng quận vương quần áo cũng chưa tới kịp xuyên liền một lộc cục lăn xuống giường, rơi trên người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Quân vương phi còn không có nhận thấy được tự thân biến hóa, ôm ý ghi ngồi dậy tới, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía quăng ngã cái chó ăn cứt hàng quân vương, còn rất có nhàn tâm buồn cười hỏi, vương gia, Hảo hảo ngài làm gì vậy? Nàng ngữ trung mỉm cười, lại không nghĩ trong miệng phát ra thanh âm lại làm lại sáp, cùng ngày thường khác nhau rất lớn, quân vương phi lúc này mới rác ra không hợp khẩu vị tới, kinh vội mà duỗi tay che miệng lại. Cánh tay vừa nhấc cổ tay giàn lao ý ghi trượt xuống. Gầy ba ba cánh tay cùng tay liền như vậy bất kỳ nhiên mà lộ ở trước mắt Nàng đột nhiên kinh hoàng, cái gì cũng bất chấp, đi chân trần chạy đến trước bàn trang điểm Liền nhìn thấy trang kinh trước mắt đầu bạc cùng một trương trải rộng nếp nhăn mặt Cảnh tượng như vậy cùng quận vương phi mà nói kích thích to lớn không thua gì trời sập đất lún Trong đầu ầm ầm một tiếng, nhất thời hai mắt trắng ra hoàn toàn hôn mê qua đi Bên cạnh hàng quận vương cũng là tâm thần đều mệt Vợ chồng hai người liền như vậy động tác nhất trí mà đổ Chính viện loạn thành một đoàn. Đó là bởi vì như vậy, mới có hôm nay buổi sáng thỉnh đại phu nhập phủ, tiêu kia hai cái hộ viện thấy chuyện này. Hàng Quận Vương là trước hết tỉnh lại, hạ nhân hầu hạ liền rót hai chén an thần canh, mới cuối cùng miễn cưỡng thuận bình khí nhi. Hắn mệt mỏi mà ngồi ở đường trung quan ghế, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm ra ra vào vào vì Quận Vương phi trần trị đại phu, thường ngày uy nghiêm trên mặt không gì khí sắc, giống lao tầng than chỉ khó coi đến cực điểm. Từ buồng trong ra tới gã sai vật bị dọa đến quá sức, lại vẫn là tiến lên bẩm báo. Nhỏ giọng nói: "Vương gia, Vương phi tỉnh." Hàng Quận Vương đã là có không nhỏ bóng ma, chợt nghe được Vương phi hai chữ, trên người mới vừa tiêu đi xuống nổi ra gà lại không chịu khống chế mà xông ra. Hắn thật sự không muốn hướng trong đầu đi xem kia dọa người quỷ dạng, nhưng rốt cuộc là kết tóc phu thê, tổng không thể uổng cố này nhiều năm tình cảm, như vậy không khỏi quá mức bạc tình. Hàng Quận Vương thật sâu hít một hơi, đỉnh cái chán hiện lên gần xanh lại uống lên nửa chén an thần canh, mới bước đi trầm trọng mà chậm rãi vào nhà. Thị nữ gắt gao cúi đầu đánh lên bên người ngọc châu mảnh, hàng quận vương đi qua mà qua, bên trong quận vương phi trịnh thị vừa mới tỉnh lại, chính điên rồi tiêm thanh teo to, bạch lộ. Thư nhàn đàn đâu? Mau đem thư nhàn đàn cho ta lấy tới. Không có mắt hôn trướng đồ vật, ngươi còn thất thần làm gì? Mau A. Bạch lộ quỳ gối trước giường, trước mắt thanh hắc môi sắc làm bạch, đứt quãng khóc dòng nói, vương phi, vương phi, đã không có. Khương tiên tử, khương tiên tử lưu lại năm viên thư nhàn đàn, ngài. Ngày hôm qua liền dùng xong rồi a Bên trong cái cỏ ấm ý, hàng quận vương nghe thấy bạch lộ nói lại là dưới chân một đốn, hai mắt ngạc nhiên. Nam viên. Thư nhăn đàn có nam viên. Trịnh thị không phải nói Khương tiên tử ngày đó chỉ cho nàng một viên sao. Cho nên kia lời nói. Là lừa hắn. Hàng quận vương hoàn hồn, thốt nhiên sinh giận. Hảo cái lòng tham vô yếm phụ nhân. Ước chừng có nam viên linh đàn, lại gắt gao bờn. Mà ngay cả một viên cũng không muốn vân cho đồng tâm hiệp lực mấy chục năm trưởng phu cùng huyết mạch tương liên thân nhi tử. Chương 6 Khương Chế Ngọc trước khi đi cho quận vương phi thư nhan đan sự tình, hàng quận vương là biết được. Thư nhan đan là tiên gia luyện liền linh dược, có rực rỡ dưỡng nhan, hồi phục thanh xuân công hiệu. Vật như vậy, mặc dù hắn thân là thịnh quốc quận vương, cũng không phải muốn liền có thể có. Trên đời này nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế, ít có người không thèm để ý chính mình dung nhan, hàng quận vương cũng không ngoại lệ Đặc biệt hắn quyền cao chức trọng, so với người thường càng kỳ mong trường sinh bất lao, thanh xuân vĩnh trú. Ngày đó hắn biết được quận vương phi được thư nhan đan, đầu một ý niệm đó là chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc động tác chậm chút, quận vương phi đã dùng, lại cắn chết nói chỉ có một viên. Hắn tuy hảo não, lại tổng không thể mổ ra vợ cả bụng lại đem đan dược lấy ra. Sau lại chỉ có thể an ủi chính mình, trình thị tóm lại là hắn nữ nhân, chính là trở nên tuổi trẻ xinh đẹp, cuối cùng không cũng vẫn là tiện nghi hắn sao. Hơn nữa vợ cả đoàn trang săn sóc vì trong phủ trên dưới làm lụng vất vả, đối hắn cũng là đảo tim đảo phổi, không có công lao cũng có khổ lao. Cũng thế, ăn liền ăn đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Khương tiên tử cấp không phải trịnh thị lén cùng hắn theo như lời một cái, mà là ước trừng năm viên, năm viên A. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều ở cố ý lừa gạt, ích kỷ tham lam lại lời nói dối hết bài này đến bài khác. Hàng quận vương tức giận đến da mặt phát tím, chỉ vào tay run run nói, năm viên thư nhan đan Nam viên A. Trình thị, hảo ngươi cái Trình thị. Quận vương phi nhân dung nhàn mất đi mà đau đớn muốn chết, chính che tóc điên mắng chửi người, chợt nghe được quen thuộc thanh âm không cấm cả người cứng đờ. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn hàng quận vương lửa giận rào rạt chất vấn, trong chấp nhoáng rốt cuộc lý trí thu hồi, tạm thời từ phẫn nộ trung thanh tỉnh lại đây. Kinh giác mới vừa rồi đối thoại nói lậu miệng, vội vàng giải thích, lã trã nếu không nói, vương, gia, không phải, không phải. Ngài là nghe lầm. Hàng quận vương nơi nào còn sẽ tin nàng chuyện ma quỷ. Hắn giận dữ chi khởi cánh tay, hận không thể trực tiếp chụp lạn nàng mặt. Chỉ là ánh mắt chạm đến kia tóc trắng xóa khô bại bộ dáng, trước khi bóng ma lại lần nữa bao phủ trong lòng, rốt cuộc vẫn là vô pháp khắc phục tâm lý chướng ngại thuyết phục chính mình một cái tắt hung hăng mà phiến qua đi. Hàng quận vương một khang lửa giận không chố nhưng tiết, thiêu đến hai mắt đỏ đậm, một chân đá phiên gần chỗ bạch lộ, tức giận phất tay háo rời đi. Vừa đi vừa nói người tới, vương phi bệnh nặng. Từ ngay trong ngày khởi đổ chính viện môn, không được bất luận kẻ nào bước ra nửa bước. Nếu có người vi phạm, không câu nệ là ai toàn bộ đánh chết. Quận vương phi thất thanh nói, vương gia Hàng quận vương lại cũng không quay đầu lại, chỉ đương nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng nói, như thế nào. Liên vương phi hiện giờ này phó tôn vinh, ngươi còn nghĩ ra đi mất mặt xấu hổ sao. Cửa phòng thật mạnh khép lại, trong phòng an tịch một cái chớp mắt. Quận vương phi tức giận đến tạp gối xứ, mắng ta mất mặt xấu hổ. Ngươi lại là cái cái gì thứ tốt? Nàng lấp kín thanh danh lấy linh hiệu một cái mệnh cùng khương chế ngọc làm giao dịch được đến đồ vật, dựa vào cái gì cho hắn, dựa vào cái gì tiện nghi người khác. Gê tẩm lại dối trá, còn tự cho là trọng tình trọng nghĩa lao thất phu, thật đương chính mình là cái hảo mặt hàng. Tối hôm qua say rượu thương tiếc cố nhân, trang đến nhưng thật ra giống như vậy hồi sự nhi, nhưng mấy năm nay cũng không thấy hảo hảo chăm sóc nhân gia nhi tử phù nôn nột. À, gê tẩm ngoạn ý nhi cũng không sợ đem người cách, đứng đến từ trong quan tài bỏ ra tới bóp chết hắn. bọn họ quận vương phủ đều là một trong ổ đồ vật, ai còn không biết ai a? Bạch lộ quỳ dạp trên mặt đất, cả người phát run. Vương phi, Vương phi ngài liền ít đi nói hai câu đi lời này, nếu lại chuyển tới quận vương gia trong hai, lại nên như thế nào thiện? Quận vương phi mắt điếc thay ngơ, gắt gao nắm chặt đầu vai đầu bạc, mặt có sương lạnh. Chính viện một hồi ấm ý mặt ngoài cuối cùng là dần dần bình ổn xuống dưới. Quận vương phi bị đoạt quản gia quyền lại bị cấm câu sự ở quận vương phủ nhấc lên sóng to gió lớn, trừ bỏ ở chính viện hầu hạ một chút người, mặt khác đều không biết bên trong tình hình thực tế, nhiều là ngầm sôi nổi suy đoán. thế tử cùng thế tử phi vợ chồng, còn có mặt khác vài vị công tử phu nhân nghe nói việc này, làm đủ hiếu tử hiển tức bộ tịch, luân phiên không ngừng đến hàng quận vương trước mặt dập đầu quỳ xuống đất vì quận vương phi cầu tình, lại không một không bị hung hăng gian dại trở về. nhất thời trong phủ trên dưới mỗi người cảm thấy bất an. thâm trạch nội viện mật sự, người ngoài tự nhiên không thể hiểu hết. Ninh Hiểu cũng không lo lắng đi điều tra quận vương phi hiện nay cụ thể trạng huống, nhưng không cần tưởng cũng biết khẳng định là muốn chịu chút tội. Vô luận như thế nào, đối phương hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng liền có nhàn dôi chuyên tâm tu luyện việc. Ninh Hiểu dùng qua cơm trưa, hạ quyết tâm liền cùng Mịch Tú nói, đến La Châu cũng có chút nhật tử, ta còn một lần cũng không đi ra ngoài quá, ngươi trong chốc lát tìm người hỏi thăm hỏi thăm này trong thành có cái gì xa gần nổi tiếng thực phô hoặc thức ăn, chúng ta hôm nay liền đi ra ngoài thường cái tiên đi. Mịch Tú ngày gần đây phát hiện vị này chủ tử vui hỉ thức ăn, nghe nàng nói lên cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức đáp, là, nô tỳ này liền đi. Nàng là cái có thể làm, không bao lâu liền từ bên ngoài đã trở lại, thiên hướng nhạt mẽo mặt mày gian trước sau như một bình thản, chỉ trắng nõn trên mặt nhiều vài phần khí nhiệt đỏ hứng. Ninh hiểu thuận tay đổ một ly trà đưa cho nàng, Mịch Tú vượt qua ngại cửa, hai bước phụ cận đi tiếp nhận, tay phủng ly đâu vào đấy mà trả lời, nô tỳ cùng cách vách mã phu nhân cùng đối diện vương bà bà hỏi qua này La Châu trong thành nổi tiếng nhất đương thuộc Hòa Thuận Tử Lầu bên trong vương đầu bếp là Tiền Triều ngự Chu hậu nhân chiêu bài thượng đều là sở trường hảo đồ ăn chứ bỏ Hòa Thuận Tử Lầu còn có vân nhớ này đó đầu đường cửa hàng nhỏ nghe nói cũng là mấy bối truyền thừa hương vị nhất tuyệt Ninh hiểu chống cái chán theo bản năng chớp chớp mắt buông gấu ở lòng bàn tay ba lượng viên đậu phộng vô vô tay đứng dậy tới nói vậy đi trước Hòa Thuận Tử Lầu lúc sau lại đi địa phương còn lại đi dạo Minh Tu sừng sốt phu nhân là hiện tại liền đi sao các nàng không phải trước khi mới dùng cơm trưa, ly buông chiếc đũa còn không có quá nửa cái canh giờ đi, đi tiểu lâu nói, còn có thể nuốt trôi sao? Linh hiểu gật đầu, hệ thượng áo choàng dẫn đầu ra cửa, đúng vậy, đi nhanh đi. Minh tú nhìn như trang hưng thú pha cao cũng không hảo mất hứng, ai lên tiếng? Hồi phòng trong đi lấy hảo tiền bạc, lại kêu gã sai vật mau chút đi bị hảo xe ngựa, lúc này mới theo đi lên. La châu là thịnh quốc bốn châu chí nhất, mà châu đông nam, nhiều hà nhiều sơn, cỏ cây phong phú. Này một phương bị nước sông chân bóng thổ địa có dấu vô số tuyệt vị sơn chân, trong đó lại lấy một loại cán dù đỏ lên màu trắng nấm dại nhất nổi danh. Bởi vì hình dạng thật sự cực kỳ giống nhà mình phát ra tới giá đồ ăn, này nấm liền lại bị dân bản xứ xưng là đậu giá nấm. Kim dung đậu giá ngâm chính là hòa thuận tiểu lầu phương đầu bếp sở trường tuyệt việt việc, cũng là lui tới con đường là châu thương nhân sĩ hoạn nhóm tất điểm một đạo đồ ăn. Có như vậy đại danh khí, hòa thuận tiểu lầu khách đông như mây, mặc dù qua buổi trưa cơm điểm. Sau bếp vẫn như cụ khói sông hòa vòng. Trước đường tự nhiên cũng là náo nhiệt, hơn phân nửa vị trí đều ngồi khách nhân. Đầu vai đắp trưởng khăn bọn tiểu nhị tay đoan khay, nhanh nhẹn nhanh nhẹn mà ở đường chung đi qua, đem một đĩa một đĩa tiên hương thức ăn mỉm cười dâng lên. Bọn họ tay chân không ngừng, trong miệng cũng không nghỉ mà nói liên tiếp gặp may lời hay, thường thường là có thể thu hoạch hảo chút vụn vật đánh thưởng. Mà các thực khách hoặc ăn uống thỏa thích, hoặc từng người nhàn thoại, không khí cũng coi như hòa hợp Hoa Thuận Tiểu Lầu mỗi ngày đều sẽ trình diễn như vậy cảnh tượng cũng không gì hiếm lạ. Đường Trung Tiểu Nhị mới vừa vội xong một trận, được chút nhàng rũi, tụ ở quầy bên nghe bắt bàn tính lao trưởng quầy nói chuyện, đảo mắt liền thấy trước cửa lại tới nữa vị khách nhân. Vị khách nhân này là vị tuổi trẻ phu nhân, trên người che chở kiện nạm bạch biên nhí hải đường màu đỏ chắn đồ chắn gió đồng, lược hiện nghiên lệ rào hảo khuôn mặt phúc ở to rộng mũ trang hạ, nửa che nửa lộ, loan thoáng có thể thấy được bà phần bệnh sắc. Cùng nàng đồng hành còn có cái hạ nhân giả dạng thanh ý gì thị nữ, cùng một cái khi định thần nhàn đại hoàng cẩu. Muốn nói bọn họ ở tiểu lầu làm việc nhi, quanh năm suốt tháng tới tới lui lui gặp qua không ít người, căng nạo đoan chính nhà cao cửa rộng sĩ nữ, tiêu sái lanh lẹ giang hồ nữ hiệp, này đó vặn ngón tay đầu cũng số không xong. Nhưng như trước mặt phu nhân có như vậy hảo dung sắc vẫn là lần đầu thấy được. Lại xem trên người tế cẩm hoa rèn cùng hành động cử chỉ, còn có kia bên người ra lông bóng lượng uy vũ bất phàm. Nhìn lên liền biết là quý báu trùng loại đại hoàng cầu, lường trước thân phận định là không bình thường. Thủ cầu đại hoàng, go go go. Ở lao trưởng quầy ho nhẹ thanh hạ, tiểu nhị lấy lại tinh thần, theo bản năng sửa sang lại xiêm y đi, đỡ hảo mũ quả dưa. Lúc này mới cười đón nhận đi, vài vị khách quan bên trong thỉnh, ngài là trên lầu nhã gian nhi vẫn là phía dưới ngồi A. linh hiểu nắm đại hoàng dây thừng, hướng trong nhìn nhìn, chậm thanh nói, trên lầu đi. Tiểu nhị nâng lên tay, lớn tiếng đáp, được rồi, ngài tùy ta hướng bên này Ninh hiểu ở nhà gian nhi ngồi xuống, tiểu nhị cho nàng rót ly nhiệt đồ ăn, cười nói, phu nhân muốn dùng chút cái gì. Ninh hiểu nhìn mắt một bình phong thượng thực đơn, các ngươi phương đầu bếp chiêu bài đồ ăn đều cắt tới một phần. Tiểu nhị lui ra ngoài, mịt tú muốn nói lại thôi, phu nhân. Ninh hiểu, làm sao vậy? Mịt tú, ngài một người, 12 cái đồ ăn có phải hay không nhiều chút? Này đều đạt đến tiểu bàn tiệc nhi. Ninh hiểu lắc đầu, 12 cái mà thôi, còn thiếu. Mịt tú nhất thời ngữ nghẹn. Mà thôi. Thiếu. Này. Là ngài đối này đó tử nhi có điều hiểu lầm, vẫn là ta đối ngài không đủ hiểu biết. Chương 7. Ngoài cửa sổ trường ngài phô hợp lại chỉnh tề đa phiến, hai bên người bán rong chính ra sức mà thét to, so đến nhã gian nhi càng an tĩnh hai phần Ninh hiểu hay còn uống trà, nhìn tiểu quán nhi thượng đủ mọi màu sắc dây của tóc, nhàn tới tống cổ thời gian. Sau bếp động tác đảo cũng mau, không kêu nàng đợi lâu, tiểu nhị liền lục tục thượng tề đồ ăn. phu nhân có cái gì yêu cầu kêu một tiếng liền hảo. Ninh Hiểu gật đầu, nhìn trên bàn chén đĩa, trước nếm nếm xa gần nổi tiếng kim dung đậu giá nấm, bọc phúc ở nấm thượng nước canh có chút sền sệt, nhập khẩu môi giang gian đều là nhàn nhạt tiên mùi vị, món này không phong cái gì hương liệu, chủ yếu vẫn là lấy ngao nấu tôm sông canh gia vị, sấn ra đậu giá nấm đặc có đường hương. Nhưng ước chừng là hỏa hậu không nắm chắc hảo, nấm ăn tổng cảm thấy hơi hiện làm lão. Mịch Tú đem đựng đầy canh cá trắng thuần chén sứ bông, hỏi, còn hợp phu nhân ăn uống. Ninh hiểu nắm chiếc đuối chọc chọc, còn thành đi. Liên nguyên liệu nấu ăn xử lý tinh xảo đao công cùng nấu nấu chỉnh tự làm việc tay nghề tới nói, là so trong nhà đầu bếp nữ muốn tốt hơn không ít, nhưng cũng không thể nói nhiều gọi người kinh diễm, một ngụm đi xuống chuyển hóa tới linh lực cũng hoàn toàn không tính nhiều. Mịnh tú, như thế xem ra là chỉ có hư danh. Ninh hiểu nhìn về phía mặt khác đồ ăn canh, đồn đại sắc thật huyết đại không ít. Này hai người một cầu ở nhã gian nhi đãi hơn nửa canh giờ, mới ra khỏi phòng tính tiền. Trường quầy chính là cái khôn khéo khô gầy tiểu lão đầu nhi, khẻ khẻ bản tính, cười nói, tổng cộng là 20 lượng tam văn, trước kia chưa thấy qua phu nhân, tưởng là lần đầu lại đây, ngài là tân khách hôm nay liền không tính này tiểu số lẻ, 20 lượng chỉnh. Ninh hiểu cũng khẽ cười cười, nói thanh tạ Cùng nàng thong dong tương so, một bên mịch tú sắc mặt liền có vẻ quá mức cứng đờ, hai mắt ngơ ngẩn mà đào bạc đào nửa ngày không nói, ra cửa khi còn suýt nữa vớ một ngã. Lao trưởng quầy kỳ quái mà liếc hai mắt. Ngược lại đã bị vừa đến tay còn nóng hổi bạc hấp dẫn tâm thần, lại vui tươi hớn hở mà đánh lên bản tính chuyên tâm học chứng. Đúng lúc ở ngay lúc này, tiểu nhị Phùng lũy đầy chén đĩa hồng sơn một khay từ trên lầu xuống dưới, một bộ biểu tình hoảng hốt bộ dáng, cùng mới vừa rồi thanh ý, ý thị thị nữ là không có sai biệt cổ quái. Lao trưởng quay xem hắn thất thần, không cấm nói, đây là như thế nào? Hảo Hảo nhìn lộ, ngươi cũng không sợ đem ta chen cấp khái nát. Tiểu nhị bừng tỉnh, vội đến gần chút, đem trong tay khay dịch cho hắn nhìn. Trưởng quay ngươi xem, mới vừa rồi nhã gian nhi khách nhân, suốt 12 cái đồ ăn một chút không thừa, kia tiểu phu nhân thật là không thể tướng mạo. Thoạt nhìn tiên nữ nhi dường như người, này sức ăn chính là kinh người thật sự. Hắn còn tưởng rằng trong thành này những phu nhân các tiểu thư đều là con kiến điểm đại ăn uống đâu. Hôm nay vị này đều để được với mấy cái cao lớn thô cạnh tráng hắn tử. Lão trưởng quay rốt cuộc tuổi đại thấy được nhiều, xem xét hai mắt, liền nhăn lại mi vấy vây tay tống cổ hắn nói, ít thấy việc lạ liên điểm này nhi kiến thức. Còn không mau đi làm việc nhi, liền biết toàn phùng nhi tới nói láo tranh thủ thời gian. Hai người nói hai câu liền ai bận việc đấy, tiểu nhị lại đem chuyện này cố ý ghi tạc trong lòng, nghĩ nhàn hạ thời điểm cùng người khác uống rượu dùng nữa, cũng có thể miễn cưỡng đưng cái để tài câu chuyện, nói nói chê cười. Bọn họ chạy đường, cũng liền điểm này là thú. Lại không nghĩ sẽ ở phía sau xả ra một khắc đoạn đến không được luôn nói. Mình tú ngồi ở trên xe ngựa, lạng yên trống liếc. Từ bên cửa sổ kia Trương phủ dung thanh diễm khuôn mặt, đến áo choàng hở khép hạ mảnh khảnh vòng eo, càng xem càng là mê mang. Đánh chết nàng đều không nghĩ ra, như vậy thân mình rốt cuộc là như thế nào đem kia một bản đồ ăn tắc đi xuống, còn đẳng đến ra chỗ chống tới sao? Xem ra, nàng quả nhiên là đối phu nhân còn chưa đủ hiểu biết. Sao? Ninh Hiểu số mảnh, một bên nhìn bên ngoài náo nhiệt phố cảnh, một bên khai thông trong cơ thể linh lực, nhậm thứ nhất tức tức ôn dưỡng trọng tố kinh mạch. Nàng nhất tâm nhị dụng, hai không trì hoãn, Bên người đại hoàng rõ ràng cảm giác được chủ nhân bốn phía linh lực dao động, không khỏi tới gần chút. Ninh hiểu thu hồi tay vô vô đầu chó, cùng nó phân một chút, đại cầu gâu gâu kêu hai tiếng, cao hứng đến cái đuôi rìu cái không ngừng. minh tú bị tiếng chó sủa lôi trở lại tâm thần, lắc đầu đêm mới vừa rồi miên man suy nghĩ tất cả vứt ra trong óc, ra tiếng hỏi, phu nhân, thời điểm còn sớm, cần phải lại đi khác địa phương nào đi dạo. Phần 8. Ninh hiểu nhìn về phía nàng, đã thử hòa thuận tự lâu liền đi ngươi nói đầu đường cửa hàng nhỏ thử xem mấy bối truyền thừa dân gian tay người hảo, Còn thí, con ăn a, minh tú, là vô luận như thế nào, làm một cái đủ tư cách bên người thị nữ, lúc này đáp đúng vậy là được rồi. nàng đánh lên mành môn, cùng bên ngoài đánh xe gã sai vật phân phó, đi thôi. Bắc thành phúc xuân phố, vân nhớ cửa hiệu lâu đời. đối diện vương bà bà chính là đem vân nhớ xuân tuyết hoa lê bánh đều khen ra hoa nhi tới, lượng trước hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. gã sai vật là la châu người địa phương. Đầu đường cuối ngõ đều quen thuộc thật sự, đuổi con ngựa bất quá 30 phút liền đến địa phương. Ninh Hiểu từ trên xe ngựa xuống dưới, hải đường màu đỏ áo choàng trên mặt rơi xuống tầng ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời, diễm diễm hồng cũng phai nhạt không ít. Vẫn nhớ cửa hàng không tính đại, lại là hồng lan cửa sổ nhỏ lịch sự tao nhã, trước cửa lại có cây lê hoa phồn, gió thổi như tuyết, chính những song xuôi hạ cảnh xuân nhi cũng hiện xuân tuyết hoa lê chưa bài. Ước chừng là vì phương tiện mua bán, chủ nhân ra ở cửa hàng ngoại bày bằng dài. Trên bàn lũy năm sáu cái hàng tre trúc vì hấp, vì hấp là trống không, phía trên đã là rơi xuống hảo chút hơi, như là có chút nhật tử không xử lý. Tả hữu không thấy chủ quán, đồ vật cũng không người thu thập, cửa hàng đại môn cũng rơi xuống khóa. Ninh hiểu túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất ánh mặt trời, bắt một chút trên chán mũ tràng. Như là hồi lâu không mở cửa A. Cô nương là tới vân nhớ mua hoa lê bánh. Ninh hiểu nghe tiếng quay đầu, nguyên là cách đó không xa nắm tiểu nhi lang hơi béo phụ nhân đang nói chuyện. Ninh hiểu mỉm cười. Là, bất quá giống như tới không khéo. Phụ nhân trả lời, là không khéo, vẫn lão trai trong nhà cô nương xảy ra chuyện Nhi mất tích không thấy người, xem tình huống, gần nhất một đoạn nhật tử sợ cũng chưa tâm tư mở cửa Nhi làm buôn bán. Lại quá chút thời điểm, trong thành hoa Lê Nhi cũng nên cảm tạ, sợ là phải đợi sang năm xuân mới có đến bán la. Phụ nhân nói xong lời nói, cùng nàng khách khí cười cười, liền cùng tiểu Nhi tử đến cách vách sạp chọn thịt mua đồ ăn đi. Ninh hiểu hơi hơi ngửa đầu, nhìn cao hơn mái hiên hoa lê thụ. Sau một lúc lâu đi đến vị hấp biên, từ phía trên ve một mảnh nho nhỏ tuyết trắng cánh hoa bỏ vào trong miệng, Mịch Tú đều không kịp ngăn cản. Ninh Hiểu ham điểm này đồ vật, đầu lưỡi hơi sáp, tàn có thừa hương. Nàng như suy tư gì, ôm lấy áo choàng trước lên xe ngựa đi. Mịch Tú lập tức đuổi kịp, đệ một phương mềm khăn, "Phu nhân, chúng ta kế tiếp chính là hồi phủ." Ninh Hiểu xoa xoa tay, lắc đầu nói, "Không, đi trước Vân ra. Mịch Tú chỉ hướng ra phía ngoài mặt Vân nhớ cửa hàng. Là cái này Vân gia sao? Chúng ta đi làm cái gì? Ninh hiểu nói, sang năm quá xa, vẫn là hôm nay đi. Thế gian có trăm vị, hợp được với tâm ý vẫn là khả ngộ bất khả cầu. Nàng mở ra tay, nhìn lòng bàn tay hoa lê đóa hoa chớp chớp mắt, nơi này hương vị tựa hồ thực hảo đâu, không đi thử thử chẳng phải đáng tiếc. Mịch Tú sau khi nghe xong, có nghĩ thầm nhắc nhở một câu, bọn họ không biết Vân gia chỗ ở, tạm thời đi không được. Hơn nữa nhân gia hiện tại có việc, phòng trường không lớn hoang nên người ngoài. Đi cũng không nhất định có thể mua được đến xuân kem. Nhiên nàng há miệng thở dốc, liền nghe Linh Hiểu cùng đánh xe gã sai vật nói, "Thẳng đi, đi Phúc Xuân phố Tây Bắc hẻm thứ 13 hộ nhân gia." Mịch Tú, "Là cái này địa phương? Không phải, phu nhân như thế nào biết nhân gia trụ chỗ nào?" Phúc Xuân phố Tây Bắc hẻm vốn lượn khó đi, xe ngựa không hảo đi vào, Linh Hiểu cùng Mịch Tú đành phải xuống dưới, đi bộ nhập. Bắc Thành nhiều lồn phòng, hẻm trung hai sườn hoa thụ sum xuê, rất cao quá tường viện lương đỉnh. Phàm là thành phong lướt qua, hoa dụng sôi nổi, là cùng đồ vật thành châu phú quý phồn thịnh hoàn toàn bất đồng thanh đạm an hòa. Ninh hiểu nắm đại hoàng, đứng ở trong đầy hoa lê thụ tiểu nhà cửa trước, Mịch Tú nhìn nàng một cái, tiến lên gõ cửa. Trong phòng lâu không ai thanh, Tả hưu tán gâu quê nhà xem nàng hai người xa lạ khẩn, lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Trong đó một vị bọc ngọc sắc khăn chùm đầu tiểu nương tử hỏi, hai vị tới tìm Tam bá, là có chuyện gì như sao? Mịch Tú đáp, chúng ta là tới mua. Ninh hiểu lắc đầu đánh gãy nàng, hôm nay mạo mội tới cửa, là có chút về vân cô nương mất tích chuyện này, muốn tìm vân lão cha nói nói một vài. Tiểu nương tử nghe được vân cô nương ba chữ, sắc mặt khẽ biến, bung trong tay miếng đổn giày tử vội vội đứng dậy, vân su. Các ngươi nhận được vân su A. Ninh hiểu gật đầu, thanh em ô nhiên, vân lão cha không ở trong nhà sao. Tại tại tại. Tiểu nương tử một phen đẩy ra vân gia đại môn, hướng bên trong hô lớn, tam ba A, lai khách lạc. Ninh hiểu đi theo kia tiểu nương tử phía sau, xuyên qua tiền viện hoa lê lâm, liền thấy thân hình khô gầy vân lão cha theo tiếng kéo bước chân đi ra, than chỉ bố ý hề, khuôn mặt trắng bệnh, một bộ suy sụp không thôi thấp mị thái độ. Nhà hắn trung trưởng nữ vân su năm ngày trước đến nguyệt Lão tử lễ tạ thần, lại ở trước mắt bao người hóa thành một sợi khói nhẹ, không thấy ý hề lý, không biết hành tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này một cổ quái dị sự bị mười hơn người chính mắt thấy, lo sợ không yên báo quan. Phụ mệnh điều tra này án chính là huyện lũy phủ gian luyện lao thành tống bộ đầu, nhưng cự sự phát đã qua đi năm ngày, nha môn bước đi duy gian, đến nay vẫn không có chút nào mặt mày tiến triển. Quan gia thật lâu không có định luận, bên ngoài đồn đãi cũng thiên kỳ bách quái, càng ngày càng nghiêm trọng. Có nói là phạm nhân cố lộng huyền hư, lan lộn ra này hóa yên quái tượng, mượn thác quỷ thần tới giấu người thái mắt, hảo chạy thoát chịu tội. Cũng có nói là này vân gia cô nương hành vi không hợp, mạ phạm làm tức giận người lão, mới có thể an thượng tiên trừng phạt. Càng có hoang đường, nói vân su vốn chính là yêu tinh chuyển thế đầu thai biến thành, chịu không nổi nguyệt lao tử cùng bên cạnh thanh liên tử chính trực chi khí, đương trường hôi phi yên diệt. Vân Lão cha chẳng những lo lắng nữ nhi sinh tử, còn chịu đủ lời đồn đái tàn phá khổ sở, một cái đại lao gia nhi cũng suýt nữa bị lăn lộn đến hỏng mất. Cũng là vì như vậy, mới có hiện tại này phó mỏi mệt tiểu tụy bộ dáng. Vân Lão cha căn bản để không lớn khởi tinh thần, tiểu nương tử giữ chặt hắn nói hai câu. Vị cô nương này là vì Su nương mất tích chuyện này tới nàng lại nhỏ giọng để nói, nói là biết chút chuyện này, không chừng có tin tức. Vân lão cha nghe vậy, ưu ám vẫn đục trong hai mắt chợt sáng ngời, hắn siết chặt tay, kích động mà nhìn về phía Ninh Hiểu, cô nương bên trong ngồi, bên trong ngồi. Xuân Nhi a, ngươi mau đi giúp ta pha hồ trà tới. Tiểu nương tử ai một tiếng, liền phải hướng trong đi, Ninh Hiểu lại nói, hai vị không cần phiền toái, thả liền ở chỗ này nói ngắn gọn đi. Vân lão cha có chút thấp hỏm. Đầy mặt thật cẩn thận, sợ bỏ lỡ nàng lời nói một chữ nhi. Ta thực thích nhà ngươi hoa lê bánh Ninh Hiểu dương mắt, từ từ nói, 500 phân hoa lê bánh, ta có thể tìm được ngươi nữ nhi. Vân lão cha ngẩn người, cái gì? Ninh Hiểu cũng không ứng lời nói, mà là nhìn về phía hắn, đen như mực con ngươi tĩnh nếu hồ sâu, ta liền ở tại Đông trưởng thành doanh phố phụ trạch, ngươi tùy thời có thể lại đây. Nói xong cũng mặc kệ đối phương ứng không ứng, liền xoay người đi ra ngoài. Vân lão cha nhất thời không phản ứng lại đây. Vị kia dẫn đường tiến vào tiểu nương tử Nhưng thật ra đã hiểu Thoáng chốc đen mặt Sinh ra bị lừa gạt bực bội Mấy ngày nay thường có người mượn biết Vân Xu tin tức tên tuổi lại đây Không phải từ nàng tam bá trong tay môi bạc Chính là nhân cơ hội chế dễ ước Nàng vừa rồi ở bên ngoài xem cô nương này Nhân mô nhân dạng Dung nhan cử chỉ cũng thỏa đáng thật sự Còn tưởng rằng cái này là thật biết Xu nương tin tức cố ý thông báo tới Không nghĩ tới cũng là cùng những cái đó Hạ tam lạm hỗn cầu một đường mặt hàng Hảo a. Nàng nhưng thật ra không lừa tiền, không chế dế ước, đây là nhìn chằm chằm vân ra hoa lê bánh tới đâu, còn nằm chằm phân, còn đưa tới cửa nhi. Bao lớn mặt, như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Kia tiểu nương tử càng nghĩ càng tới khí, chỉ vào kia hoa lê chỗ sâu trong màu đỏ thân ảnh lớn tiếng mắng, hắc tâm căn nhi, ta tam bá người là ngốc lại buồn, nhưng ngươi cũng không thể lấy vân su chuyện này tới hống hăn a. Chỉ như vậy tiện nghi cũng không sợ gặp báo ứng. Ra khẩu khí. Nàng lại quay đầu tới cùng Vân lão cha lời nói thâm triết nói, "Tam ba a, ngươi nhưng đừng ngốc hề hề tin nàng chuyện ma quỷ, liền như vậy mấy ngày, ngươi của cải nhi đều mau bị người lừa hết." Vân lão cha nhất thời lúng ta lúng túng, "Ta, ta đã biết." Hồi trình trên đường, Mịch Tú thử tính hỏi, "Phu nhân thật có thể tìm được Vân gia cô nương?" Ninh Hiểu, tìm cá nhân mà thôi, lại đơn giản bất quá. Nàng một bộ bình yên tầm thường, Mịch Tú hậu chi hậu giác nhớ tới Ninh Hiểu tựa hồ cùng Khương tiên tử có cố Nói như thế tới hay là cũng có thần thông. Nàng trong lòng căng thẳng, dây lát phương ân xuống tâm thần, nhỏ giọng nói, nhưng nô tỳ cho rằng phu nhân sẽ không quản này đó không liên quan nhàn sự. Ninh Hiểu uống lên khẩu ở ngõ nhỏ mua trẻ, giương mắt, nhẹ nhàng mà a một tiếng, cuộc đời của ta, kỳ thật tịch mịch đến cũng cũng chỉ dư lại ăn này một cái theo đuổi, có 500 phân hoa lê bánh nói, cũng không tính nhàn sự. Liên cung lấy tiền làm việc kém không được cái gì. Bất quá, cái này mất tích việc xác thật có chút kỳ quặc. Mịch Tú, tịch mịch đến chỉ còn lại có ăn. Chủ tử, ngươi nhân sinh khá vậy quá hạnh phúc. Chương 8. Từ Phúc Xuân phố trở lại phủ trạch, đúng lúc là tà dương văn chiếu, mãn đỉnh ánh chiều tà thời điểm. Trở Ninh hiểu lại tắm gội ra tới, phòng bếp đã thiêu hảo bữa tối, xem nàng ngồi ở trước bàn bình tĩnh ăn cơm, hôm nay buổi chiều nhiều lần đả kích Mịch Tú hoàn toàn có thể làm được nhìn như không thấy. Dùng xong cơm chiều, Ninh hiểu phiên một lát thoại bản tử, xem xong tân ra mấy cái chương hồi liền lên giường nghỉ tạm, nói Ngày mai muốn đi tranh thanh liên tự, ngươi làm phòng bếp sớm chút chuẩn bị thần thực đi. Minh Tu phóng màn động tác một đốn, nhỏ giọng hỏi, là vì tìm Vân gia cô nương tung tích. Ninh hiểu ử một tiếng, Vân lão cha tính tình hàm hậu thành thật lại ái nữ như mạng, hiện giờ cùng đường, phàm là có đinh điểm hy vọng, hắn cũng tuyệt không sẽ bạch bạch buông tha. 500 phân hoa lê bánh phỏng trừng ngày mai buổi chiều hoặc nhất muộn buổi tối liền sẽ đưa tới cửa tới, nàng tự nhiên cũng nên ở kia phía trước tìm ra Vân su nơi đi. Lúc này mới kêu bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Bất quá Nguyệt Lão Tử là hiện trường, hiện nay tất nhiên ở quan phủ giám thị vây đổ bên trong, người bình thường tiến không được. Vì tránh cho không cần thiết giao thiệp chương trình, nàng chỉ có thể đi trước cùng Nguyệt Lão Tử láng giềng mà cư, chỉ có một tường chi cách thanh liên tự. Ninh hiểu ngủ một giấc ngon lành, hôm sau bình minh, đơn giản dùng qua cơm sáng, liền cùng mịch tú ra cửa. Thời điểm thượng sớm, trên đường người đi đường người bán rong cũng không thấy nhiều, xe ngựa xuyên qua trường nhai một đường thông suốt. Không bao lâu liền ngừng ở thanh liên tự cửa chính trước thềm đá hạ. Cổ chua bảo tự, ở bao nhiêu hương khói lựa lờ, có vẻ đoàn cùng mà trang nghiêm. Lập với tường ngoài cùng khách hành hương nói chuyện trụ trì, gương mặt hiền tự, như nhau bảo điện Phật đà. Ninh hiểu huyền chuyển từ chối tiểu sa di dẫn đường hảo ý, một mình hướng cùng nguyệt lao từ gần tây tường đi đến. Thanh liên tự lịch sử xa xưa, nhưng ngược dòng đến mấy trăm năm trước, chẳng sợ kinh lâu cung điện nhiều lần phiên tân, cũng mặt không đi năm tháng lắng động lại hạ dày Ninh Hiểu đỉnh không tính nhiệt liệt ánh mặt trời, xuyên qua tọa lạc có hưng thú điện các đỉnh hành lang, chậm rãi đi vào một mảnh không thấy cuối loang lổ bóng cây. Nàng dừng lại bước chân, ngửa đầu có thể thấy được đại thụ cao ngất trong mây, có cành lá như cái, thương bích và quảnh, nùng ấm bài giảm. Nay hẳn là chính là Nguyệt Lão Tử nhân duyên thụ. Tuy nói Ninh Hiểu ở La Châu đài thời gian không tính lâu, nhưng ăn chút hoa hoa thảo thảo, chẳng sợ không ra khỏi cửa cũng biết vài thứ. La Châu thành nổi tiếng nhất không phải cổ tháp lâu, cũng không phải trăm năm bảo tự mà là hai cây ở vào nguyệt lao từ cao tới trăm thước đại thụ. Chúng nó lớn nhau dây dưa, ôm hết vì một, giống cảm kích thức ý, thân mật ôm nhau người yêu phù thê, cố lại có nhân duyên thụ chi dưng. Nhân duyên thụ đứng lặng là Châu dài đến mấy trăm năm lâu, tại đây phiến thổ địa dưỡng dục hạ, củ chi xoay quanh, cao vòi vòi. Có đồn đái nói đứng ở ngọn cây đỉnh cao nhất triển mục nhìn lại, có thể đem La Châu, Huy Châu, Thanh Châu chư thành thu hết đáy mắt, có thể nói thịnh quốc một đại kỳ cảnh. Linh hiểu ngưng thần, Có thể rõ ràng nghe thấy gió thổi lá cây hào hào rung động thanh, còn có treo ở mặt trên dùng để khẩn cầu nhân duyên một bài trung đồng đinh linh đinh linh. Nàng đi đến bên tường, nhón mũi chân chi tay từ nhân duyên trên cây đủ rồi vài miếng lá cây xuống dưới, lại tùy tay tiếp một mảnh từ ngọn cây phiêu phiêu mà rơi hạ nội diệp, vòng lùa khăn tinh tế trả lao diệp trên mặt trấn hôi. Gần 2 năm nhân duyên thủ càng thêm thô trắng xung xuê cách đó không xa dọn dẹp lá dụng tiểu tăng nhân đang cùng đồng bạn nhàn thoại. Ta xem chúng ta này tưởng viện không bao lâu lại nên muốn sau này dịch cái vài thước nửa chùa. Một người khác nói, đúng vậy. Bất quá ta nghe nói nhân duyên thụ nguyên là chúng ta trong chùa, hảo chút năm trước bởi vì tưởng sụp trọng xây, trời xuôi đất khiến dưới mới hoa tới rồi nguyệt lao từ bên kia. Là có có chuyện như vậy nhi? Sư thúc hàng năm đều quải bên miệng nhất mãi. Linh hiểu hướng hai người liếc mắt một cái, đem trong tay là cây bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. đệ nhất phiến là cây tử có cổ khô khốc sáp cây đáng nhì. Nhân nhân duyên thụ thường thanh bất bại, nó may mắn mà nhai qua trời đồng giá rét lâm phong, đã ở chi đầu ướt hai cái xuân thu. Nó già rồi, cũng thực mệnh lười, trong trí nhớ nhiều là những người này nhóm tốt đẹp kỳ nguyện cùng thiếu nữ ngây thơ tình ý, còn có một ít về này phương nguyệt lao tử không người biết bí mật. Đệ nhị phiến là cây tử là năm nay tân diệp, đầu mùa xuân thời điểm vừa mới ra tế mầm nhi, thanh hương nhàn nhạt, nhạt. Nó vị trí sinh cao, nhìn đến cũng nhiều. Sáu ngày trước vân su chợt biến mất là nó ấn tượng sâu nhất một ngày. Lúc ấy nhân duyên trên cây sở hữu lao lá cây đều giống điên rồi giống nhau náo nhiệt lên, bá bá bá mà vang cái không ngừng. Ninh Hiểu Hàm chứa một miệng cây đắng nhi lại nâng nâng đầu, nhìn kia lục hành hành tế diệp cổ thụ ở trong gió sao động, trong chẻo con ngươi ánh có một cây nặng nghề dâm gì. Ước chừng qua nửa khắc chung, Ninh Hiểu không cấm hơi gục xuống mặt mày, hàm môi nhi sắc mặt quái dị. Minh Tú đứng cách nàng ba bước xa, không biết nàng là làm sao vậy, lại cũng không có nói nhiều mà mở miệng hỏi ý. Mà tường bên kia lúc này cũng có người ở. Đầu nhi, ta mông phía dưới thảo đôi đều mau ngồi thành đẻ trứng hoa, từ sớm đến tối cũng không phát hiện cái gì không thích hợp, còn tiếp tục sao? Tiến tới mấy ngày nay ngồi canh nguyệt Lão tử, đừng nói ngại phạm vào, hắn liền chỉ chim sẻ nhi bóng dáng cũng chưa nhìn thấy quá. Phần 9. Mới bao lâu ngươi liền lao lao không được? Lão tử năm đó vì bắt được đạo tặc mã Vân Phi trên mặt đất bò nửa tháng, cũng không không gào quá một tiếng á lại thủ hai ngày, hiện tại một chút manh mối phương hướng cũng không có. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ tống bộ đầu lòng bàn tay chống bên hông con dao thanh âm thô ếch, tốt lành đánh lên tinh thần, nếu là mơ màng hồ đồ chậm trễ xong việc, lao tử cho người đẹp. Tiến tới bị cặp kia chung đồng giường như mắt sợ tới mức sinh sôi đem ngáp nuốt trở vào, trong miệng cười gượng thấp giọng ứng hảo. Được rồi, ta lại đi tranh vân gia nhìn xem, có tình huống cũng nói không chừng. Tống bộ đầu không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, lại dặn do hai câu liền xoải bước rời đi. Tiến tới lay trên người che lấp cỏ khô Nhìn cách đó không xa nhân duyên thụ, trong lòng đối tống bộ đầu nói không cho là đúng. Nay có cán tử sinh cổ quái, căn bản không có đầu mối không có dấu vết để tìm, chiếu hiện nay tình huống, mười có tám chín là muốn lấy án treo cái quan, cũng liền đầu nhi hiếu thắng tâm đi lên, chết không tin tả thôi. Ai tiền tới thật dài đánh áp, trong lúc vô tình thoáng nhìn hôm qua rơi trên mặt đất màn thầu tiết, nói thầm nói, này Nguyệt Lao tử chim sẻ nhi bất qua tới, như thế nào liền con kiến cũng không có. Đều đã xuân ba tháng. Theo lý thuyết cái gì chim chóc cá trùng nhi cũng nên ra tới a. Ninh hiểu không ở thanh liên tự lưu lại, trước sau bất quá hơn một canh giờ liền trở về trong phủ, ngồi ở đình viện ghế mây thượng nghĩ vân gia cô nương cùng Nguyệt Lao tư sự, ánh mắt phóng không, hư hư dừng ở trong tay hồi chỉnh trên đường hái về một phủng hoa dạ nhi. Phu nhân nếu thích màu sắc và hoa văn, sao không gọi người đi mua chút trở về dưỡng ở trong sân? Phong tín tử, tím con bướm, xuân lan kín lan. Đó là cái gì hiếm lạ kỳ hoa nhi ở chợ hoa cũng có thể tìm được đến. Minh Tú thêm trà, xem nàng nhìn chằm chằm hoa nhi phát ốc, lời nói đề nghị nói: Bốn mùa ninh hiểu đặc biệt thích sinh cơ giạt rào mùa xuân, cũng thập phần yêu thích hoa cỏ cây xanh, này đó tổng làm nàng cảm thấy phá lệ thân thiết tốt đẹp. Nàng ngay từ đầu sắc có ở trong sân dưỡng hoa loại thảo tính toán, nhưng đi tranh thanh liên tự, nàng đối yêu cầu tỉ mỉ che chở kiều hoa tạm thời mất đi hứng thú. Tính, hoa liền không cần, chỉ cây đào, bạch quả, ngải hao Cây liễu bốn dạng liền hảo. Gọi bọn hắn các nơi tìm xem, tốt nhất chọn chút niên đại trọng đại nàng chỉ chỉ cửa chính phương hướng, dặn do nói, chờ mua đã trở lại, trước cửa tài liệu, sau thực bạch quả, phía đông dưỡng đảo, phía tây ngải hào, ngàn vạn nhớ rõ đừng tính sai phương vị. Nói hoa đâu, như thế nào lại xả đến thụ á thảo a đi? Mịch Tú khó hiểu, các nơi phương vị là có cái gì đặc biệt nói? Ninh hiểu, trừ ta. Mịch Tú một đốn, thức thời nhi mà kính cẩn nghe theo đáp, là nô tỷ nhớ kỹ. Chính như Ninh Hiểu hôm qua sở liệu, Vân Lão cha ở hoàng hôn thời điểm tới rồi phụ trách, kéo không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm được một xe hoa lê bánh, ước chừng 500 phân, đinh điểm không ít. Gã sai vật điểm số, dẫn người hướng trong đi. Ninh Hiểu lệnh qua ghế mây thượng, còn ở nhàm chán dư vị ngủ chưa khi làm mộng tưởng háo huyền. Cô, cô nương? Không, phù phu nhân, đồ vật ta đã đưa tới, trong phủ tiểu ca nhi cũng đã điểm đếm rõ số lượng nhi Vân Lão cha bận bận rộn rộn một ngày một đêm, trong mắt hồng ti dày đặc lại còn có một phần linh tin, có không tin vô nhỏ bé mong đợi. Nói tốt, ngài muốn báo cho ta su nương rơi xuống. Linh hiểu ngồi thẳng thân, đây là tự nhiên, ngươi như vậy thành ý, tổng không thể kêu ngươi một chuyến tay không. Nàng đem đặt ở trên bàn nhỏ tuyết trắng phong thư đưa qua đi, thanh âm hơi hiện cùng mềm, theo lộ tuyến đồ đi, nếu vô sai lầm hẳn là có thể tìm được. Vân lão cha nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận, trong miệng vẫn là cảm kích nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân. Thật là thành thật hàm hậu. Bình thường tới nói như thế nào cũng đến nghi ngờ một phen đi. Ninh hiểu đôi mắt nhẹ nâng, ngưng mắt một cái chớp mắt Phương đứng dậy tới, về phòng nói, mình tú, đi lấy 10 lượng bạc cho hắn đi. Quá thành thật, thành thật đến nàng đều không lớn nhận tâm. Ninh hiểu uống lên chút thủy, từ từ chuyển qua tầm mắt. Quả nhiên, chỉ cần ngày nào đó làm ngộng, lúc ấy nàng luôn là không thể hiểu được phá lệ lương thiện. Vẫn lão cha không nghĩ tới còn có thể đến 10 lượng bạc, mấy ngày này hắn bị người lừa không ít đồ vật, vẫn là lần đầu có ra có tiến. Lập tức cũng rất là cảm khái. Hắn sủy bạc cùng phong thư về đến nhà, cách vách tiểu nương tử thấy hắn khi trở về biểu tình không đúng, tức giận nói, tam Bá a, ngươi thật là nghe không tiến lời nói, xem bộ dáng này quả nhiên là lại bị lừa đi. Đều theo như ngươi nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng nóc hề hề mà tận tin người. Này thế đạo, người tốt luôn là mệnh không dài, chỉ kia thai họa để lại ngàn năm, không nói làm cái gì hại người sự, người tốt xấu tổn cái nội tâm nột. Vân lão cha đem 10 lượng bạc cùng lộ tuyến đồ móc ra tới cấp nàng xem. Xuân Nhi, ngươi đừng nói như vậy, đây đều là phù phu nhân cấp, ta một lát liền đi tìm Su Nương. Tiểu Nương tử, 500 phân hoa lê bánh, cấp 10 lượng bạc cũng là nên. Đến nỗi cái gì lộ tuyến đồ? Tất nhiên bị mù đồ loạn hoạ, quan gia bộ đầu đều tìm không thấy, một cái nội trạch phu nhân trừ phi có lên trời xuống đất bản lĩnh, nếu không có thể biết được thứ gì. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu là thật có thể bằng ngoạn ý nhi này tìm được Vân Xu à. Nàng Vân Triệu Thị tên đảo lại viết. Nha, đúng rồi tiểu nương tử đột nhiên nhớ tới cái gì, ta bá ngươi đi ra ngoài thời điểm tống bộ đầu đã tới, ta nói ngươi đi trường doanh phố, hắn hẳn là cũng qua bên kia tìm ngươi, các ngươi trên đường gặp phải không có. Vân Lão cha nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không gặp a Vân Triệu Thị tiếp theo một túi hoa lê, hồi nhà mình nhà bếp đi, phải không? kia nên là đi lối rẽ. Một hồi nói xong, lúc này trời đã tối rồi, Vân Lão cha nhớ thương chính sự nhi. Đơn giản nấu chén mì nguyên lành nuốt lấp đầy bụng, liền gấp không chờ nổi một tay cầm giấy viết thư, một tay dẫn theo đèn lồng vội vàng ra cửa đi. Trong bóng đêm hai cái cao lớn bóng người theo sát sau đó, hơi lùn chút đệ thấp thanh nhi, đầu nhi, xem ra thực sự có tình huống. Tống Bộ Đầu cũng mặt hiện hưng phấn, chiều nay hắn tới tìm Vân Láo Cha, nghe xong Vân Triệu thị kia tiểu nương tử nói lên 500 phân hoa lê bánh giao hàng tận nhà Nguyên do, trong lòng liền vẫn luôn tồn chút cảnh giác. Hiện tại phá án chính là rồi nặng không đầu nơi nơi tán loạn. Chỉ cần có chẳng sợ một tiêng nghi chỗ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đông tha. Tư phu trách thủy, hắn liền theo đôi vân láo cha một đường, hiện nay xem ra này án tử nhưng cuối cùng có chút manh mối Tống bộ đầu thở phào một hơi, mắt lộ ra tàn khốc, chúng ta mau cùng thượng. Này hai người cưỡng chế trụ vui mừng, lạng yên không một tiếng động đi theo vân láo cha ra bắc thành, qua hai tòa cầu hình vòm, lại quải qua tam phố sáu hẻm, cuối cùng thế nhưng tới rồi thanh liên tự phía sau Lanh Thúy Sơn. Này Lanh Thúy Sơn không cao. Nhưng cỏ cây sung xuê, cũng là cái ít có người tích nơi đi. Tống bộ đầu nhăn lại mi, vân lão cha đại buổi tối đến nơi đây tới làm cái gì. Hắn trong lòng nghi hoặc, càng cảm thấy có cổ quái mang theo thủ hạ bộ khói hành động càng là cẩn thận. Trên núi bụi gai lan tràn, lại đen xì, lộ cũng không phải thập phần hảo tẩu. Bộ khói đi ở phía trước, chấp đao đẩy ra chặn đường thứ điều, nghe được vang lên một trận sản xà tào hào thanh âm. Hắn nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh, nói, đầu nhi, này lãnh thúy sơn hảo an tình t Tống bộ đầu cũng phát hiện, tự mới vừa rồi vào lãnh thúy sơn, trừ bỏ bọn họ đi lại khiến cho tất tốt thanh cùng gió thổi lá cây hào hào vang, mặt khác một chút thanh nhi cũng không có. Nghe không thấy côn trùng kêu vang, cũng không có điều kêu, giống như là này trong núi trừ bỏ bọn họ không còn có mặt khác vật còn sống giống nhau tích mịch. Tống bộ đầu bị chính mình trong đầu toát ra tới ý tưởng sợ tới mức đánh cái dùng mình, ngược lại chửi nhỏ một câu mở ra câu chuyện tiểu bộ khoái, chuột lá gan túng bao, nói bữa nói cái gì. đang trước người đều không thấy còn không đi nhanh điểm nhi tiểu bộ khói ủy khuất nhả nhả hẳn là hai người tiếp tục đi trước ai ngờ vừa đến một cây đại thụ trước liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vân lao cha đại bi kinh hãi dưới kêu khóc thanh tống bộ đầu sợ hãi cả kinh không kịp nghĩ nhiều lấy người lập tức vọt qua đi phu trách các nơi đã tinh xuống dưới nhà chính lại còn chưa nghỉ tạm minh tú điểm chản đèn bàn đặt ở bàn cơ biên tiêu trong phòng càng sáng sủa chút phu nhân nếu nguyệt lao từ việc liên lụy đến ngài trên người nên làm thế nào cho phải Chẳng phải là bạch bạch cho chính mình thêm chút không cần thiết phiền toái. Ninh hiểu nhìn mở ra kỳ phổ Cắn ấm áp hoa lê bánh Nhập khẩu ngọt mà không nhị Thanh mà không đạm Đầy đủ linh khí làm nàng không khỏi hơi thấp rũ mi Đến nỗi mịch tú theo như lời phiền toái, Nô, no, đến tổt cùng là nàng phiền toái, Vẫn là bọn họ hai nạn Này nhưng nói không nhất định đâu Là châu thành A Lập tức liền phải thời tiết thay đổi Nàng đột nhiên mở miệng nói Ta kỳ thật vẫn luôn rất tò mò yêu quái thịt rốt cuộc là cái cái gì tư vị nhi? Minh Tú. Yêu, yêu quái thịt. Ta đoán hương vị hẳn là chẳng ra gì ninh hiểu ngô một tiếng, ngươi muốn thử xem xem sao. Minh Tú, không không không không, ta không nghĩ. Chương 9. Lúc này Thanh Liên tự sau Lãnh Thúy Sơn cũng không an bình. Vân lão cha ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều bao phủ ở dương nhanh múa vướt bóng cây. Đen lông bị đánh nghiêng trên mặt đất, bên trong ánh nến nhấp nháy nhấp nháy, giống u minh ma chơi minh diệt tống bộ đầu ba lượng hạ đẩy ra cây bụi, vội vàng vọt tới trước mặt hắn, vội nói, vân lão cha, vân lão cha, vân lão cha đại dương miệng, rơi lệ đầy mặt, khiếm sợ cùng ai đông gắt gao mà đổ ở cổ họng, chỉ có thể phát ra hoắc hoắc gá a tiếng vang. tống bộ đầu ngưng ngưng thần, theo hắn tầm mắt nhìn lại, nơi nhìn đến không cấm đồng tử co rụt lại. hắn nhặt lên đèn lồng bước đi gần chút, dựa vào quang nhìn cái minh bạch, bị ngón cái thô lão cây mây lăng không huyền điệu chính là cái tuổi trẻ nữ tử, một thân thiển anh sắc áo váy bản thường. Vô lực mà buông xuống đầu, tóc dài che khuất khuôn mặt, phân không rõ dung mạo lại cũng nhìn ra được sớm đã tắt thở. Lồng ngực chỗ lỗ trống mơ hồ đến lợi hại, phía dưới phô lá dụng mặt đất nhi thượng tích không ít khô cạn máu đen, rõ ràng là bị thứ gì sinh sôi xẻo tâm can. Su Nương A. Ánh trăng nhẹ đạm mông lung, cực kỳ giống Bạch Thảm Thảm đông xương, cấp Lãnh Thúy Sơn càng thêm một phần khó nhịn tĩnh mịch cùng hắn ý. Vẫn ra cô nương thi thể ở vết chân ít ỏi Lãnh Thúy Sơn bị phát hiện, xẻo tâm đào gan, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Này án điểm đáng ngờ thật mạnh, lúc sau ngộ tác nghiệm thì, ngắt lời hung khí chính là quấn quanh ở vân gia cô nương trên người lao cây mây, nói như vậy cảng gọi người không hiểu ra sao. Mà vân lão cha bị kích thích, che chở nữ nhi thi thể chết sống không muốn hạ thắng đi, liền hắn luôn luôn kính trọng vân gia tộc lao đi khuyên bảo cũng không được việc chỗ. Người chính là như vậy đương cha, chuyện tới hiện giờ, còn không gọi nàng xuống mổ vì an. Vân lão cha dùng sức lắc đầu, xúc ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm chặt một phong tuyết trắng giấy viết thư. Nhậm người khác nói cái gì, chính là liều chết không hề răng nhi không buông khẩu, nhất ý cô hành nhất định phải ở lâu vân su thi thể mấy ngày. Tiền tới từ bên trong ra tới, thở dài, đầu nhi, này không phải người có thể làm chuyện này đi. Nguyệt Lão tử trước mặt mọi người biến mất, lành thúy sơn cây mây mổ bụng, này từng cọc từng cái thấy thế nào như thế nào giống yêu quái làm a. Tống bộ đầu mắng, thả nguyên nương cho má, trên đời này chỗ nào tới yêu quái. Lão tử sống nửa đời người, làm không biết nhiều ít tán tử nào một kiện không phải hắc tâm can người làm sự, nhưng giải thích không thông a, cũng tìm không thấy manh mối chứng cứ. Tống bộ đầu càng nghĩ càng không cam lòng, sát mặt chầm xuống, dùng đầu gõ ngấm lại. Nếu là không có manh mối chứng cứ, vân láo cha là như thế nào tìm được người? Tiền tới một đốn, đắp cái kia, Phù gia. Đầu nhi, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, phù gia ngũ gia là quận vương giang nghĩa tử, chẳng sợ hiện tại nằm không có gì khí nhi. Vị phu nhân kia cũng là quận vương phủ nghĩa con dâu. Ngươi không phải chúng ta có thể tùy tiện động, y lý thân phận của nàng cũng không đáng làm những việc này nhi. Ngươi thiếu ở chỗ này vô nghĩa, quản hắn ngũ ra vẫn là bắt ra, vương pháp trước mặt hai cũng làm không được thiên vương lao ra. Đi! Phu trạch gã sai vật nhóm các làm việc, đâu vào đấy mà đem tìm tới cây đào gì tại đông tường. Gỗ đào đều là 20 năm phân, từng cây bài tường ăn 10 tới cây, chỉ là trên đường vận tới khi hoa rớt không ít, chắc cây thượng trùi rủi, nhìn không được tốt xem. Ninh Yểu cũng không thèm để ý hoa nhi rớt vẫn là không rớt, dù sao chỉ cần tạo ở chỗ này, thời điểm mấu chốt có thể để được, có thể trừ tà liền thành. Nàng lòng bàn tay nâng sứ men xanh mâm, ăn cuối cùng một khối hoa lê bánh, lại sau này phòng đi xem kéo trở về cây bạch quả. Hạ nhân một hàng chạy chậm bẩm báo, phu nhân, huyện Ý phủ người tới. Huyện Ý phủ. Ninh Yểu dừng bước xoay người, đem sứ bàn đưa cho mịt tú, vậy làm cho bọn họ vào đi. Nàng ở trung đường ngồi xuống. Thực mô liền thấy ba năm cá nhân bước đi tới, vào đầu tám thước thân cao lưng hùn vai gấu, ngay ngắn trên mặt có dâu quai nón chung đồng mắt, đoan xem dung nhan tướng mạo, là cái tương đương làm cho người ta sợ hãi chẳng hán. Người tới tự xưng là huyện úy phủ bộ đầu, chuyến này phụ mệnh cha xét phúc xuân phố vân su bị hại một án. Ninh hiểu đem bát trà gắt xuống, nói, tống bộ đầu hùng hổ, không giống như là vì điều tra, mà như là tới. Vẫn tội, tống bộ đầu hồn nhiên không sợ, cất cao giọng nói, là ta hùng hổ. Ta thấy thế nào là phu nhân tâm cô ý khiếp, mới có nảy hảo giác. Tống bộ đầu nói kém đi ninh hiểu khẽ cười nói, ta hành sự không thẹn với tâm, đâu ra tâm cô ý khiếp vừa nói. Nàng cao ngồi chủ vị, cũng không kinh hoàng ngôn ngữ từ từ tự tự chấn định, thậm chí còn còn có nhàn tâm từ quả đĩa lấy cái quả quyết, chậm gì gì mà lột ra nhi. Rốt cuộc là trong vương phủ ra tới, thấy nhiều chuyện này định được ý. Tống bộ đầu trầm hạ tâm, phu nhân nói được sáng sủa quan chính, nhưng vân gia cô nương việc liền thật cùng ngươi không có liên lụy Vân lão cha đột nhiên đêm thượng lãnh Thúy Sơn, liền thật cùng ngươi không liên quan. Nghe hắn lời nói sắc bén một mà lại chất vấn, đồng hành tiền tới chỉ cảm thấy đầu thỉnh thịt vô cùng đau đớn, đầu nhi lời này nghe tới, như thế nào như là nhận định vị này phu nhân có cổ quái. Hảo gia hỏa, nay miệng thật sẽ không nói, cũng thật có thể đắc tội người. Vân gia cô nương cùng ta không có liên lụy, vân lão cha đêm thượng lãnh Thúy Sơn, cùng ta tương quan. Ninh hiểu cũng có chút không kiên nhận hắn hùng hổ doa người, ngươi còn có cái gì muốn hỏi liền cùng nhau hỏi, ta còn có việc, đàng không ra nhiều như vậy không tới nghe tống bộ đầu nhảm nhí. Tống bộ đầu hổ mặt, ngươi nhận thức vân su. linh hiểu, không quen biết. tiêu nguyệt lao tử sự phát ngày đó ngươi ở đây, ngươi từng gặp qua nàng. linh hiểu ăn cánh quả quýt, nói chuyện dứt khoát, không có mặt, chưa thấy qua. Tống bộ đầu hai mắt trừng to, lớn tiếng nói, lời nói dối. Nếu không quen biết không ở chàng cũng chưa bao giờ gặp qua, ngươi liền nàng là cái cái gì bộ dáng đều không hiểu được. Lại như thế nào sẽ biết nàng thi thể liền ở lãnh thúy Sơn Trung? Phân 10. Ninh hiểu chấn định tự nhiên, trả lời, tự nhiên là ta bản lĩnh đại, ta lợi hại a này chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Như vậy khen chính mình thật đúng là đầu một hồi thấy. Tống bộ đầu thô ách giọng nói phát ra khí cười tới, hát một tiếng, phù phu nhân, triều ý tứ này tới nói, ngươi là biết trước, biết bói toán, có tiên nhân bản lĩnh. Ninh hiểu hơi mở trận mắt, bình tĩnh gật đầu nói, là như thế này. Nàng là sẽ không tính nhưng nàng có thể ăn à? ăn liền cái gì đều đã biết, cũng không có gì khác nhau. Tống bộ đầu cái này lại nhịn không được, bảo tính tình phía trên, đánh rắm, lao tử liền đứng ở nơi này, ngươi hiện tại liền tính một cái thử xem. quỷ thân nói đến, või toán bấm đốt ngón tay, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. này trong thành trêu đùa thủ pháp kẻ lừa đảo, hắn đi ra ngoài đi một chuyến là có thể bắt được 10 cái số nhi tới. này tiểu phu nhân lời nói lừa gà hay, thật đem hắn đương nốc tử nháo đâu. ninh hiểu không sợ. Nói thẳng nói, ta vừa không là thủ hạ của ngươi, cũng không phải quan phủ đang bị giam giữ ngoại phạm, dựa vào cái gì nghe ngươi sai xử sai phái." Tống Bộ đầu lạnh lùng nói, "Hiệp trợ quan phủ pha án, là mua cái thịnh quốc con dân ứng tận buồn phận." Ninh Hiểu lại lột cái quả quy tâm, lạnh lùng nói, "Quốc quân cũng nói quan buồn vì dân, tề lực đồng tâm." Nhưng Tống Bộ đầu tự vào cửa tới liền dọn xong đại uy phong, lời trong lời ngoài một hồi định luận, có thể thấy được cũng không đem ta làm như thịnh quốc bình thường con dân đối đãi. Như thế nào đột nhiên lại muốn ta tới tận bổn phận đâu? Tống bộ đầu, ngươi này cường từ ngụy biện. Linh hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cắn quả quyết, không có ra tiếng nhi. Đối phương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nghiêng đầu ăn đồ vật, tựa hồ không tính toán lại cùng hắn nói tiếp, xoa xoa tay gọi người tiên khách. Nhìn mặt vô biểu tình dỗi tay tỷ nữ, tống bộ đầu cũng biết chính mình hôm nay nóng nảy. Hắn khẽ cắn môi, áp xuống tính tĩnh, cấp bên cạnh tiền đại sứ cái ánh mắt. Tiên ý đồ đến sẽ, cười tiến lên chắp tay chấp tay thi lễ, phu nhân tổng bộ đầu là cái tính nôn nóng, huyện ủy đại nhân cũng thường mắng hắn nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Hôm nay đều không phải là cố ý lời nói mạo phạm, còn thỉnh ngươi chớ có để ở trong lòng. Chỉ đây là nhân mệnh quan thiên đại sự, phu nhân nếu biết được chút cái gì, còn thỉnh báo cho ta chờ một vài, cũng hảo sớm đêm này bắt quy án, miễn cho kêu ác nhân lung dung ngoài vòng pháp luật thêm nữa sát nghiệt. Ninh hiểu ra bên ngoài đi bước chân dừng lại, quay đầu tới, cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, ta nói có yêu quái phá ngươi tin sao? Nàng đứng ở khung cửa chỗ. Chỉ hướng phía chân trời nhân duyên thụ bóng xanh, ánh mắt sâu thẳm đều là nó làm, các ngươi tin sao? uy phong vắng vẻ, bóng cây lắc lư. Tống bộ đầu nắm chôi đao hữu lực gõ gõ nhân duyên thụ thân cây, phát ra thùng thùng nặng nề tiếng vang, còn không phải là một thân cây sao? Có thể có cái gì vấn đề? Tiên tới nói, nhưng đầu nhi, nơi này xác thật có chút cổ quái, ta đãi mấy ngày, một con chim nhi một cái trùng cũng chưa gặp qua. Nghe hắn vừa nói, tống bộ đầu cũng nhớ tới Lanh Thúy Sơn, nhưng vẫn là không tin. Nhân duyên thụ ở chúng ta là châu thành mấy trăm năm, đời đời nhân duyên đều là ở chỗ này cầu, nhưng chưa từng ra quá chuyện gì. Lão tử ngó trái ngó phải vẫn là kia phù gia tiểu phu nhân nhất khả nghi. Tiện tới, chính là. Được rồi, trước không nói cái này, ta phải đi theo huyện úy đại nhân bẩm báo, ngươi cũng cùng nhau. Hai người sóng vai rời đi, không có một bóng người nguyệt Lão tử trung nhân duyên thụ chậm dãi rũ xuống chặt cây, ở trong gió hào hào rung động. Tống bộ đầu trở lại phủ nha lại không gặp huyện úy. Làm công lão phụ nói, lại đã xảy ra chuyện, trước đây cùng vân gia cô nương chắc chắn có hôn ước vương gia con út bị treo ở trong nhà, tử trạng cùng vân gia cô nương không có sai biệt, huyện ý đại nhân đợi lâu không thấy các ngươi trở về, đã tự mình đi qua. lão phụ vừa dứt lời, phía sau đột nhiên liên tiếp mà truyền đến tiếng bước chân, tống bộ đầu nhìn lên, nguyên là thủ hạ mấy cái tiểu bộ khoái. Hắn vừa muốn hỏi chuyện, liền nghe bọn hắn cấp giống giống lớn tiếng kêu lên, đầu nhi, đông thành có người báo án. Tây thành cũng xảy ra chuyện nhi. Bắc Hoa Tam Hẻm vừa mới ra mặt người. Tống Bộ đầu cùng tiền tới trấn ở đường trường, hai người hai mặt nhìn nhau, đống nhiên hoàn hồn, nam eo Đao Phi tựa mà nhảy đi ra ngoài. Hôm nay cùng là Châu Thành mà nói chú định là cực không bình tĩnh một ngày. Kế Vân Gia cô nương lúc sau, Vương Gia có nút, Đông Thành Tôn Viên ngoại gia lục cô nương, Tây Thành một đôi hôm nay thành thân tiểu phu thê, cùng với ở tại Bắc Hoa Tam Hẻm lãnh tú tài, cộng năm người ở ngắn ngủn một cái buổi chiều liên tiếp chết thảm phòng lư. Toàn không có tâm can, Tây Mây cuốn thân Hiển nhiên là cùng hung thủ việc làm. Cái này cũng chưa tính xong, càng gọi người kinh hại chính là, từ khi ngày này lúc sau, mỗi ngày đều có người sẽ ra chuyện. Toàn bộ La Châu thành tức khắc lâm vào một cổ chưa từng có khủng hoảng bên trong. Tống bộ đầu càng là một cái đầu hai cái đại, đông nam tây bắc tứ phương làm liên tục, mấy ngày xuống dưới người đều gây một vòng, lại vẫn là lý không ra manh mối. Mọi cách rơi vào đường cùng, hắn tính toán lại đi một chuyến phụ trạch, mà liền ở ngay lúc này, trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Phu nhân chỉ điểm Vân Lão cha tìm được Vân gia cô nương sự, đã truyền đến mọi người đều biết Mịch Tú sắc mặt vi bạch, hai hàng lông mày gắt gao túc ở bên nhau, bên ngoài đồn đại vớ vẩn hung đến lợi hại, cũng không biết là ai âm thầm khởi đầu, đã đem những người này bệnh kiện tụng tất cả xả đến phu nhân trên đầu, nói phu nhân đó là đầu sỏ gây tội, còn có cái gì yêu ma quỷ quái ngôn nói, đầu đường cuối ngọn truyền đến không thành bộ dáng. Ninh Để hiểu dơ lên chiếc đũa quấy trộn mì thượng thịt vụn toái nhi bạo xào phao ớt đỏ, nghe hơi ẩm cay mùi vị. Tùy ý gật gật đầu, bọn họ ái nói như thế nào, liền nói như thế nào. Nàng hút một ngụm mì sợi, ba phần toan ấm ấm, sáu phần nóng giác, miệng đầy lủng hương tựa muốn nổ tung giống nhau. Nhưng nếu lại không nghĩ biện pháp, sợ là hậu quả không dám tưởng tượng Mịch Tú bất đắc dĩ mà thở dài, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, nô tỳ biết ngài bản lĩnh ngập trời, một khi đã như vậy, sao không đem kia hại người yêu nghiệt bắt được tới, cũng hảo trực tiếp bình trận này hòa loạn. Linh Hiểu nhấp nhấp đỏ lên đôi môi, nâng lên mi mắt, bỗng nhiên cười nói, Mịt tú, ngươi quá để mắt ta. Nào dễ dàng như vậy. Bị nhân loại một bên tình nguyện giao cho tốt đẹp ý nghĩa cùng tâm nguyện lao thụ, ở mấy trăm năm hương khói mở mịt che dấu hạ, là tích lúc đã lâu tản ra không đi hoán giận sát ý. Không nghĩ hương khói cùng không ngừng tín ngưỡng, nảy sinh ra tới cũng không phải là giống nhau tiểu yêu tiểu quái, chính là nàng tỷ ninh doanh cùng chồng trước đại sư huynh phong quyết hai cái khai quang kỳ tu vi ở chỗ này, phòng trừng cũng chỉ có bị treo đánh phần. Mà nàng đâu? hiện tại nhiều nhất chính là cái ruộng có lý luận cộng đốn sức chiến đấu bằng năm thả cung phù nôn tân hôn bất quá một tháng đúng là nhân duyên thụ mục tiêu còn xã phỏng chừng vừa ra khỏi cửa nhi phải chơi xong nhi cho nên không thể vùi đầu ngạnh thượng mà hẳn là tìm lối tắt chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm hai người đang nói chuyện Ninh hiểu đột nhiên nghe thấy đại hoàng bạo nộ sủa như điên thanh nàng thẳng khởi eo ánh mắt thật sâu bên ngoài tựa hồ tới không ít khách nhân hình như là phiền vãi tới cửa nàng buông chiếc lũa đi thôi chúng ta đi xem Mình tú còn không biết là chuyện gì, nhưng nàng mí mắt thằng nghẻ, tổng cảm thấy hoang hốt. Chờ hai người ra tới, lại phát hiện đại môn đã không biết bị ai mở ra, bốn cái hoàng song song đổ ở cửa hướng bên ngoài thử lợi nha, dị thường hung ác. Lại ra bên ngoài xem, chỉ thấy trước cửa không biết khi nào ố áp áp mà lập một đám người, đang nhìn các nàng chủ tớ hai người, kêu từng trương trên mặt là không chút nào che giấu kiêng kỵ cùng ngờ vượt. Mình tú trong lòng một cái lụt bộ, trong đầu không cấm hiện ra những cái đó đầu đường cuối ngõ lời đồn đại. Chương 10. Cái gọi là lời đồn đại manh với hổ, ngoạn ý nhi này lực sát thương có thể nghĩ. Mị Tú theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, vội vội quay đầu nhìn về phía ninh Hiểu. Ninh Hiểu đen nhánh con ngươi khẽ nhúc nhích động, tầm mắt từ trước cửa phá lệ an tịch trong đám người nhất nhất đảo qua, nàng lộ ra một cái ý vị không rõ nhợt nhạt ý cười tới, hỏi, các ngươi có việc sao? Bên ngoài không có người ra tiếng nhi, bọn họ chính nhìn không chớp mắt mà đánh giá nàng. Phu trách phu nhân cùng Tê Mây giết người án có quan hệ lời đồn đại. Ngay từ đầu là từ đầu đường người kể chuyện nơi đó truyền ra tới. Bởi vì này án tử ở quan phủ trong tay không hề tiến triển đang nói, trong thành ba tánh tự nhiên cũng không có gì mới lạ đề tài câu chuyện. Người kể chuyện một hồi vô án cao đảm khoát luận đúng là thời điểm, không đến nửa ngày, toàn bộ La Châu thành người đều biết linh Hiểu đã từng cấp vân lao cha chỉ qua đường, tìm được vân cô nương thi thể sự tình. Chuyện này trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị, qua đi càng là càng ngày càng nghiêm trọng cùng thống bộ đầu cái này kiên định thả bướng bình thuyết vô thần giả bất đồng thịnh quốc đại đa số người đều là tin phật cũng tin thần xem nguyệt lao tử cùng thanh liên tự hương khói cường thịnh có thể thấy được một chút vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không hướng ai chỗ tưởng chỉ cho rằng vị này trúng khẩu tương truyền phù phu nhân sẽ tốt hơn bản lĩnh nhưng quay đầu lại có người nói vị này phù phu nhân thật sự hành tích cổ quái không nói được nàng chính là cái kia hại người hung thủ xử cây mây yêu quái đâu ba người thành hổ càng nói càng giống như vậy hồi sự nhi hiện tại cũng không phải là sự không liên quan mình cao cao treo lên thời điểm. Hiện giờ mỗi người hám sâu khủng hoảng, không cái an bình, đều sợ chính mình là tiếp theo cái người chết, rốt cuộc ai không nghĩ lại sống lâu mấy năm a Lúc này, có người ở phía sau dương miệng qua lại mà thúc đẩy sối rụng, tự nhiên liền không đầu không đuôi mà nước chảy bèo trôi, đi theo thét to người cấp giống giống mà đến phụ trạch tới xem cái đến tuật cùng. Nhưng này vừa thấy, lại chân chờ. Trong môn nữ tử thực tuổi trẻ, mày đẹp liền quên, vị diệp hàm vinh, Đúng là nhất tươi sống hảo tuổi. Bất quá, tuy nói khuôn mặt nghiên mộ, lệ chất ít có, lại cũng không tính tuyệt thế cực kỳ. Lại xem mặt mày một hai phần hòa thuận, khí chất có thập phần sạch sẽ, nhìn đến xem đi cũng bất quá chính là cái nhan sắc hơn người bình thường tiểu nương tử thôi. Này, này thật có thể cùng yêu quái nhất lên quan hệ. Thoạt nhìn thực sự không dính dáng như A. Thế nhân thường trông mặt mà bắt hình dong, xem trong phòng thảo phạt đối tượng cũng không phải trong tưởng tượng yêu tinh quái vật hoặc yêu lý yêu khí, hoặc đáng sợ hại người bộ dáng. Mọi người nóng lên đầu vóc thoáng thanh tỉnh xuống dưới, nhất thời nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Ninh hiểu cũng không hội, còn gọi mịch tú dọn cái ghế dựa tới ở trong môn bức tường trước ngồi, câu được câu không mà vướt đại hoàng đầu. Bên ngoài cái cọ ồn ào, vẫn là áo tím lan sam người đọc sách đứng ra, trong tay cầm quạt xếp, thẳng tắp chỉ vào ninh hiểu, lớn tiếng nói, các ngươi chính là đã quên chúng ta hôm nay là tới làm gì. Hơn nữa hôm qua chết đi mấy đôi tân hôn phu thê, đã ước chừng 20 điều mạng người, 20 điều A. Lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn đến phiên chúng ta, đến lúc đó một thành người đều phải chết tuyệt a. Hán Tịnh cảm mãnh liệt căm giận, một ngụm một cái mạng người, tiêu bên ngoài người lại nôn nóng lên. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, đề cập sinh tử ai cũng bình tĩnh không xuống dưới. Linh Hiểu xem qua đi, nhưng này cùng ta có cái gì can hệ đâu? Tiêm người đọc sách quát, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, bởi vì ngươi chính là kia hại người yêu quái. Linh Hiểu nhún mày, quay quay đầu, chứng cứ đâu? chỉ bằng này ngươi một chương miệng sao? ngươi nọ nặng nghề mà thở dài, xoay người hướng mọi người làm cái ấp, kẻ hèn họ vương, gia trụ bắc hoa tam hẻm, kẻ hèn bất tài, nhiều năm khổ độc, chỉ phải cái tú tài danh. Cùng mấy ngày trước chết ở thư phòng lãnh tú tài nguyên là quê nhà cùng trường, lãnh huynh chết thảm, ta là đau chi phân chi, hận không thể chính tay đâm hung phạm, tự mình vì lãnh huynh báo thù. Nhưng quan gia vô dụng à, nửa tháng không có manh mối không nói, còn liên tiếp có hương thân phụ lao chặt đứt tính mệnh nay vương tú tài trên mặt hiện ra đau kịch liệt tới, chúng ta đọc sách tiến học, vì chính là về sau trở nên nổi bật vì nước vì dân. nay từng có thảm án như thế nào có thể kêu ta khoanh tay đứng nhìn? ta liền tưởng a, quan gia cha không đến, ta tới cha. chính là tan xương nát thịt, cũng phải tìm ra hung thủ. têu lãnh huynh tiêu này đó hưởng mạng oan hồn dưới suối vàng có biết? cũng có thể nhắm mắt. hắn tự tự len ken hữu lực, sắc mặt đỏ lên một bộ hiên ngang lấm liệt lại hỗn loạn giận dữ cực kỳ bi ai bộ dáng làm chung quanh đồng hành người tâm cũng không tự chủ được mà đi theo kích động lên. Ninh hiểu nhưng thật ra hơi hơi cảm khái, vị này vương tú tài thần thái sang láng, nét mặt tỏa sáng, thấy thế nào cũng không giống yêu quốc yêu dân bộ dáng A. Vương tú tài cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục hướng này đó dân chúng nói, này không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng A. Hắn nâng lên tay, các ngươi nói vị này phù phu nhân là cái gì thân phận. Có người đáp, đỡ ngũ gia là quận vương Giang nghĩa tử, tự nhiên là quận vương nghĩa con dâu. Đúng là. Vương Tú Tài nhìn ninh hiểu liếc mắt một cái, ta ngay từ đầu liền kỳ quái, như vậy đại án tử, quan gia như thế nào sẽ cái gì manh mối đều tra không ra, này trong đó quan khiếu ta nhưng xem như đã biết. Có vương phủ đại chỗ dựa ở, ai dám a Ta liền hỏi ai dám a Đỉnh đầu mũ cánh chuẩn còn muốn hay không? Mệnh còn muốn hay không? Quan gia người đều sợ, ta không sợ. Vương Tú Tài nước miếng bay tứ tung, ta tới nói cho các ngươi sự thật chân tướng. Trước làm chư vị thấy vài người chứng nhân. Mọi người trừng lớn mắt, ngừng lại rồi hô hấp, liền thấy hắn quay đầu sau này hô, "Lãnh tẩu tử, ngươi đến xem, ngày đó Lãnh huynh xảy ra chuyện, ngươi có phải hay không nhìn thấy quá vị này phụ phu nhân?" Theo tiếng ra tới tiểu phụ nhân bùi tóc thượng tiêu trúc châm cài đầu, thân xuyên tô áo tang, đúng là người chết chi nhất Lãnh Tú tài gia cô dâu. Nàng thế thế nhìn Minh Hiểu liếc mắt một cái, dưng dưng nói, lúc ấy thiếp ở buồng trong, từng nghe gặp qua vài tiếng cầu thê, đi ra ngoài nhìn khi Loan thoáng hình như là gặp được vị này phu nhân Trong đám người một trận tức khắc Ổn ảo, ánh mắt hướng ninh hiểu trên người Thổi đi, ninh hiểu chậm gì gì Lột viên đậu phộng bỏ vào trong miệng Nhìn, đây là trận mắt nói dối Có bị mà đến đâu Phải biết rằng từ khi từ thanh liên tự trở về Nàng nhưng lại không ra quá môn Vương tú tải vây vây tay Làm lãnh nương tử đến một bên, lại kêu lên Dì tiểu huynh đệ, ngươi lại đến xem Ngươi lén cùng người nhà nói Ở tiểu lầu từng gặp qua kỳ quái khách nhân Có phải hay không nàng Lần này ra tới hòa thuận tiểu lầu tiểu nhị, hắn nhíu chặt mày, gắp, là, phù phu nhân lúc ấy định rồi 12 đồ ăn, một chút không thừa, khó được nhìn thấy loại sự tình này, liền ghi tạc trong lòng. Phần 11 Vương Tú Tài Ha Hả Phúng cười nói, 12 cái món chính A, phù phu nhân thật lớn ăn uống, ngươi nuốt trôi sao? Ngươi một người nuốt trôi sao? Ngươi bình thường đều không được đi. Mọi người liên tục gật đầu, chính là ở bến tàu làm công đại hán, 12 cái món chính cũng nghẹn đến Hoàng A. Này nhỏ dài gầy gầy nữ tử, như thế nào tắc đến đi xuống. Ở đây nhân tâm nhảy đến càng lúc càng nhanh, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh cổ quái thật sự nột. Vương Tú Tài lại nói, còn có một vị mã phu nhân, ngài trong phủ liền ở phụ trạch cách vách, ngươi phát hiện cái gì kỳ quái sự không có. Mã phu nhân muốn nói lại thôi, ấp á ớp úng, này, này, muốn nói kỳ quái, chính là phù ra bốn điều cầu đặc biệt lợi hại, còn cái gì cũng biết, cùng thành tinh dường như. nang nuốt nuốt nước miếng, còn có. Còn có nhà bọn họ gần nhất đột nhiên loại không ý thụ, cái gì cây hạnh á cây đào a một sân đều là. Nói đến thụ, tự nhiên mà vậy mà liền nghĩ tới cây mây. Cây mây là cái gì? Đó chính là hại người đổ vật á. Mọi người kinh hãi, có nhát gan liên tục lui vài bước. Ninh hiểu, thật là lợi hại, này đó người bình thường sẽ không lưu tâm việc nhỏ, cư nhiên thật kêu hắn cấp sâu lên tới. Đây là quyết tâm muốn đem nàng nói thành yêu quái, thận không thể nàng đi tìm chết á. Nàng nghiêng tuấn liếc mắt một cái. Này tú tải phía sau là ai đâu? muốn nói một lòng muốn nàng mệnh, toàn bộ La Châu thành cũng cũng chỉ có quận vương phủ vị kia đi. Ninh hiểu thấp thấp đầu suy tư, trước cửa đã là đàn thanh sôi chào. một chiếc gỗ nam xe ngựa từ đầu đường chậm rãi xử tới, vững vàng dừng lại. một thân váy tím tay áo rộng quận vương phi đắp tì nữ tay, dẫm lên ghế xuống dưới. nàng đầu đội nón có rèm, song tầng xương mũ làm sa kín mít cháo nửa người. nhiều ngày bị cấm túc trong phủ, thân mình càng thấy gầy yếu, đi rồi hai bước liền có chút thở dốc nhi. Đứng nghiêm sau một lúc lâu, xúc ở áo choàng hạ hai chỉ khô gầy tay dùng sức một nắm chặt, ách giọng nói lạnh lùng nói, Vương Tú Tài nói không sai, nhưng còn có chút sự tình, cần phải bổn Vương Phi tới nói cái rõ ràng nói cái minh bạch. Mọi người đưa mắt nhìn lại, Ninh hiểu hơi hơi mỉm cười, nha, phía sau màn đẩy tay này không phải tới. Trưng 11. Quận Vương Phi hiền thân làm tất cả mọi người vì này chấn động. Cô đơn Vương Tú Tài khỏe miệng nít lên, lộ ra một kêu mịt mờ ý cười. Và áo trung thật dày một sấp ngân phiếu dán sát ở ngực, đó là đứng ở trước cửa đầu gió chỗ cũng không cảm thấy lạnh. Hắn để tay ho nhẹ, giả vờ ra thả gãy chứ không chịu con ngạo cốt, nâng lên cầm cùng quận vương phi nghiêm mặt nói, còn có cái gì nhưng nói. Chuyện tới hiện giờ, hết thể đã là sáng tỏ, quận vương phủ chẳng lẽ là còn muốn che chở này yêu nghiệt, vườn cố la châu mãn thành bá tánh chết sống. Mọi người đã bị kích thích nổi lên cảm xúc, trên vai thích cánh mà nảy lên tới, kêu gào thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Giống một trận rầm rầm rông tố. Vương Tú Tài nói đúng. Chúng ta mệnh liền không phải mệnh sao. Tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Tiểu gì đáng giận a không thể buông tha nàng. Hồng ý gì giáp sắt vương phủ thị vệ ra sức cả người, rút đao quát mắng, đều lui ra. Đều lui ra. Quận vương phi giơ tay ngăn thành, mịch sa trung hai mắt nặng nề vương Tú Tài hiểu lầm. Bồn phi chuyến này đều không phải là phải vì này che chở, giải vây chịu tội nàng rừng rừng, đãi mọi người tầm mắt toàn là tụ lại tới chém đinh chặt sắt một ngụm hòa âm, mà là muốn đích thân đem này hung ác thô bạo nghiệp chướng ngay tại chỗ tử hình. Toàn bộ phố đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ ánh mắt sáng quắc mà nhìn vị này quận vương phụ nữ chủ tử, mãn hàm không tín nhiệm đồng thời, tựa hồ lại ở tò mò nàng đến tuột cùng còn có thể nói ra nói cái gì tới. Cho đến ngày nay, ta cũng không dám lại đối chư quân có điều giấu giếm quận vương phi ngự thanh trầm thấp, mặc cho ai đều có thể nghe được ra bên trong hối hận, không tồi, những việc này đúng là ninh thị việc làm. Ninh thị tự huy châu vương ra gả vào ta phủ bất quá một tháng, lúc ấy vạn âm môn khương tiên tử thượng ở La Châu, gặp qua một mặt liền nói người này có chút cổ quái, muốn ta cẩn thận một chút chú ý ta lúc ấy thấy ngôn nhi cưới vợ đúng là lòng tràn đầy vui mừng, tự nhiên không để bụng, hiện giờ nghĩ đến lại là thẹn thùng khó làm.